Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn nghe chuyện đã quay trở lại với kênh DK Audio Và tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ có tiêu đề Vô danh tiêu Tác giả Ngoại Long Sinh qua giọng đọc của Duy Khánh Và nay cũng là ngày cuối cùng của năm Quý Mão Và chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Giáp thìn Em xin kính chúc toàn thể anh chị em cô dì chú bác, những độc giả nghe truyện đã yêu mến, gắn bó trên kênh của em trong suốt 6 tháng qua một lời chúc năm mới. Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta bắt đầu bước vào tập cuối của bộ truyện Vô danh tiêu. Liên tuyết kiều cả kinh Vô đề khí thủ thế đề phòng Nàng biết tai mắt của Long Vương Linh mẫn vô cùng Chỉ hơi thở mạnh là lão biết ngay Bỗng thấy tiếng cười sang sảng Đáp rằng Ha ha ha ha Lão phu là bao kế hiền Còn ngươi là ai Liên tuyết kiều dùng mình Tự hỏi Lão bao kế hiền này Là nhân vật như thế nào Nửa đêm lão còn vào trong mộ đường toàn làm gì Nàng ngoảnh đầu nhìn ra Thì thấy lão già dâu bạc trùng đến rốn Tay cầm cây quải trượng thong thả đi đến Cổn Long Vương lạnh lùng và đáp: Tại hạ là Cổn Long Vương Bao kế hiền dùng mình một cái Rồi cười rộ nói ngay Hà hà hà Lão phô từng nghe cái tên hung ác của nhà ngươi đã lâu Đêm nay được gặp thật là may mắn Cổn Long Vương cả giận nói tiếp lão thất phu này mở miệng nói cản người đường hòng sống yên ổn được nữa bao kế hiền cười lên ha hả nói ngay cái đó chưa chắc đâu ha ha nếu chúng ta đồng thủ đánh nhau chưa biết ai ăn ai cổn long vương điên tiết quát lên một tiếng nhảy sổ lại phóng trưởng ra đánh bao kế hiền liền nói giỏi lắm rồi vung trưởng lên đỡ Hai kình lực chạm nhau, Cổ Long Vương vẫn giữ nguyên vị, còn Bao kế Hiền bị hất lùi lại hai bước. Nhưng lão này bình tĩnh lạ thường. Tuy bị trưởng Cổ Long Vương hất lùi lại, mà lão tuyệt không nổi giận, lại càng cười to hơn trước, nói rằng: "Tiếng đồn Cổ Long Vương lừng lẫy quả nhiên danh bất hư chuyện. Bữa này lão phu gặp phải một tay kình địch rồi đây." Ha ha ha ha. Cổn Long Vương giơ cao tay lên nhưng rồi hạ xuống và nói Người không phải là đối thủ với Vương gia ta Ta không muốn giết người Bao kế hiền nói Hay lắm, hay lắm Nếu người muốn cùng Lão Phu hợp tác Lão Phu rất hoan nghênh Nhưng đã hợp tác thì điều cần nhất là phải có dạ công bằng Cổn Long Vương lạnh lùng nói Ai cần hợp tác với người Ngừng một lát, lão nói tiếp. Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến đây làm cái gì? Bao kế hiền cũng vuốt râu cả cười, hỏi lại. Còn ngươi, ngươi đến đây làm gì? Liên tuyết kiều nhìn bao kế hiền, đưa tay lên vuốt râu, trong lòng xúc động vì cử động của lão giống một người. Cổn Long Vương lại hỏi. Phải chăng ngươi vào mộ đường toàn để coi lén vật cất giấu tại đây? Bao kế hiền đáp ngay. Đúng thế đó. Cổn Long Vương liền hỏi. Ngươi có biết đây là chỗ nào hay không? Bao kế hiền liền nói. Lão phố ít khi đi lại với những nhân vật trong võ lâm Vậy bất luận nơi nào, lão phố cũng đến được mà thôi. Cổn Long Vương hỏi tiếp. Ngươi có biết vật báu trong mộ này là của ta rồi không? Bao kế hiền nói. Bất luận vật gì của người đã chết rồi Thì ai cũng có quyền lấy Người chưa cầm vật đó vào tay Thì sao lại bảo là của người được đậy Cổn Long Vương nói Vậy bây giờ Vương ra giết người trước đi Thì chẳng những người trả được gì Mà lại còn mất bù một mạng người nữa Bao kế Hiền nói Cái đó chưa chắc đâu Cổn Long Vương nói Không tin thì người hãy nếm thử coi nhưng mỗi người chỉ có một mạng sống há phải cho đùa bao kế hiền nói số lão phu sống được tới tám mươi tám tuổi năm nay mới bảy mươi vậy còn mười tám năm nữa bây giờ đã chết thế nào được đây? cổn long vương nói nếu ngươi không muốn chết đi thì cũng có biện pháp khác mà thôi bao kế hiền nói Nếu người có biện pháp hòa bình thì còn gì hay bằng? Hễ động đến đau thương là việc lão phu không ưa. con người cơ trí như cổn Long Vương mà gặp trường hợp này cũng phải suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Biện pháp hòa bình duy nhất là chúng ta bỏ tính cố chấp, bắt tay hợp tác cùng vào trong mộ để lấy di vật của đường toạn. Bao kế hiền nói. Được lắm, được lắm lão phu rất muốn cùng ngươi hợp tác. trước khi hợp tác phải giảng giải rõ thế nào cho công bằng mới có thể thành thực hợp tác cho được đấy. nếu còn nghĩ chuyện riêng tư, đem lòng dối nhau, thì việc ai người ấy làm hay hận. cẩn long vương liền nói: bản vương cùng người hợp tác trước nay chưa giữ mức công bằng bao giờ. bao kế hiền nói: hay lắm. Thế là ngươi nhường phần hơn cho người ta phải không? Cổn Long Vương nói. Nếu không phải là lúc cần người thì chỉ bấy nhiêu câu là ta đủ xử tử ngươi rồi. Bao kế hiền nói tiếp. Bậc hảo hán không nên khoe mình là mạnh Bây giờ là lúc ngươi đang cần người. Vậy hay hơn là ngươi sửa nhốn một chút đi. Cổn Long Vương liền nói. Vương ra xử với ngươi như vậy Nhã nhặn lắm rồi đó Tiền bạc châu báu trong mộ là phần ngươi hết Còn vật gì khác đều thuộc về quyền sở hữu của ta Bao kế hiền cười lên ha ha Nói ngay Biện pháp này khá công bằng đấy Ha ha ha Thôi cứ thế mà làm Cổn Long Vương đã tưởng thế nào Lão cũng phản đối Rè đâu lão lại ưng ngay Có điều Cổn Long Vương là người nham hiểm thâm trầm Là có tính đa nghi Tuy trong lúc cấp bách Lão vẫn không giảm bớt được lòng ngờ vực Lão lạnh lùng hỏi tiếp Người chịu cực nhọc khổ sở đến vậy Là vì tài vật trong mộ này sao Bao kế hiền đáp Cũng không hẳn thế Nếu lão phu chỉ ham tiền bạc Thì chẳng cần phải đến mộ này Mà đi tìm một nhà phố hào Để ăn trộm chẳng hay hơn Là chui vào mộ mà để lấy cắp hay sao Cổn Long Vương hỏi tiếp Thế sao ngươi lại chấp thuận đề nghị của ta Bao kế hiền nói Lão Phu nghe đường toàn đã lâu Trong bộ này tất có di vật của ị Lão Phu muốn ăn cắp di vật đó Cổn Long Vương nói Vậy chẳng hóa ra ngươi lừa gạt ta hay sao Bao kế hiền nói ngay Cũng không hẳn như vậy Trước khi chưa lấy được di vật của đường toàn Ta muốn thực lòng hợp tác với người. song sau khi người đã lấy được di vật ấy, thì cái đó chưa quyết định được đâu. Cổn Long Vương trầm ngâm một chút rồi nói. Được rồi, chúng ta đã hứa làm sao phải làm đúng như vậy. Sau khi ta lấy được di vật của đường toàn rồi, thì ta cho người ra tay cướp lại cũng được. Có điều trước khi chưa lấy được di vật của đường toàn, thì tạm thời người phải nghe lệnh ta mà làm việc. Bao kế hiền liên nói Cái đó đã hẳn Cổn Long Vương nghĩ thầm Thằng cha này Giờ điên giờ khủng, Chẳng hiểu hắn nói thật hay nói dối Nhưng lúc này mình đang cần người giúp sức Hãy tạm thời để hắn sống Chờ sau khi lấy xong di vật của đường toàn Hãy kết thúc tính mạng hắn Cũng chưa muộn Chủ ý định đã xong Cổn Long Vương lạnh lùng bảo ngay bây giờ người hãy đi tìm cửa vào mộ cho ta đã đi cổn long vương dụng tâm làm khó dễ với bao kế hiền không ngờ lão vui vẻ vâng lời ngay quả nhiên lão đi vòng quanh mộ để xem xét nhưng lúc lão vào trong bóng tối rồi thì mất hút hồi lâu vẫn không thấy bao kế hiền trở ra cổn long vương còn đang nghi hoặc bỗng nghe thấy bao kế hiền lớn tiếng gọi to cửa vào đây rồi ngươi xuống đây mạo Cổn Long Vương lầm bậm, lão này có vẻ dở điên dở không thế mà lại được việc. Nghĩ vậy, giả bước đi vào, quả thấy bao kế hiền đứng trước khuôn cửa mở rộng, trong cửa tối mù mịt không trông thấy gì cả. Cổn Long Vương liền nói, xin bao huynh đi trước dẫn đường trọ. Bao kế hiền nói ngay, ta cũng chưa vào mộ này bao giờ, nếu có lầm đường, ngươi đừng trách ta nhé. Cổn Long Vương cười thầm, nghĩ bụng Lão này còn ra vẻ con ít. Nghĩ vậy, nhưng miệng lão đam ngay. Cái đó đã hẳn. Hai bóng người một trước một sau đi vào trong mộ tối mò. Cánh cửa sắt lúc trước mở, bây giờ từ từ đóng lại. Gió núi phập phồ thông reo vi vô, trăng sáng như ban ngày, gió lạnh như nước. Liên tuyết kiều ở trong nhà tranh từ từ đi ra nàng nhẹ gót đi quanh mộ một vòng để ý xem xét đường lối mà không tìm ra một vết tích gì khác lạ trừ tấm bia đá bị gãy nát đâu đấy còn y nguyên trên mặt tường đột nhiên có bóng đen xuất hiện rồi nhảy lẹ vào trong vạt áo người này gió bay phất phới đã làm kinh động liên tuyết kiều nhưng nàng biết không thể tránh kịp liền mạnh dạn dừng bước quay đầu nhìn lại bỗng thấy người này chắp tay và nói liên cô nương đến đây rồi kia sao liên tuyết kiều thấy người này đến đây có một mình tuy nàng băn khoăn trong dạ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi ngay đại hiệp cũng đến đây sớm nhỉ nguyên người này chính là quan ngoại tiên thần đỗ thiên ngạc e đáp ngay chúng tôi đi suốt ngày đêm và theo những đường tắt để đến đây liên tuyết kiều hỏi tiếp thế còn thượng quan kỳ đâu Đỗ Thiên Ngạc đáp, một mình y cải trang đến đây trước rồi, cô nương không gặp hay sao? liền Tuyết Kiều cười và nói, y giả trang giỏi quá, đến tại hạ suýt nữa cũng phải mắc lửa. Đỗ Thiên Ngạc hỏi, không hiểu bây giờ y đã ở đâu? liền Tuyết Kiều đưa mắt nhìn vào ngôi mộ rồi đáp ngay, y cùng cổ Long Vương đưa nhau vào trong mộ rồi. Đỗ Thiên Ngạc giật mình hỏi tiếp. Y... Y vào có một mình thôi sao? Liên tuyết kiều đáp. Đúng thế, nhưng Y đã thuộc hết đường lối cùng chỗ bố trí các cơ quan. Dù cổn Long Vương võ công có giỏi hơn, cũng khó lòng thắng nổi Y. Sợ là sợ chỗ cổn Long Vương khám phá ra Y giả mạo, rồi ngấm ngầm hạ thủ, khiến Y không kịp trở tay mà thôi. Nói đến đây, lòng Nàng không khỏi nao núng, rồi hối hận nghĩ thầm. Giả tỉ lúc nãy mình cùng Viên Hiếu suốt đầu lộ diện đánh nhau với cổn Long Vương May ra thắng được lão thì không đến nỗi Thượng Quan Kỳ phải mạo hiểm vào trong mộ này Đỗ Thiên Ngạc lại nói Cổn Long Vương đi suốt ngày đêm đến đây Bọn Tùy Tùng không thấy mặt ai Có lẽ không theo kịp lão nên còn lùi lại sau Lúc này là một cơ hội hiếm có Nếu bữa này không chế phục được cổn Long Vương Thì mai hậu e rằng không bao giờ có dịp may nữa đâu Tôi xin theo cô nương mạo hiểm vào mộ thất này Một là tiếp ứng cho thượng quan hiện đệ Hai là nhân cơ hội này tiêu diệt cổn long vượng Chưa hiểu ý cô nương thế nào Tùy đỗ thiên ngạc lòng rất là băn khoăn Đến sự an nguy của thượng quan kỳ Mà miệng vẫn nói thong rong uyển chuyển Liên tuyết kiều liền nói Đường tiên sinh tài năng tuyệt thế Những cơ quan trong mộ chắc tiên sinh đã bố trí cực kỳ nghiêm mật Chúng ta vào mộ chẳng những không giúp gì được cho Thượng Quan Kỳ, mà có khi khiến cho y đem lòng tức bực. Thế thì muốn giúp y, lại hóa ra làm phiền cho y. Đỗ Thiên Ngạc hỏi tiếp. Vậy cô nương tính sao đây? Liên Tuyết Kiều nói. Theo ý kiến của Tài Hạ, không có gì bằng ở ngoài này ngăn chặn quân tiếp viện của cổn Long Vượng. Ta tìm những quãng đường họ phải đi qua, bố trí mai phục sẵn sàng. Để hẽ bên mình đã ra tay là họ khó bề chống cự. Đỗ Thiên Ngạc nói. Cô nương tính vậy rất đúng. song tại hạ vẫn ái náy về thượng quan hiện đại. Liên tuyết kiều cười và nói. Cái đó không sao đâu. Tại hạ tin rằng y tự mình chống chọi được. Đỗ Thiên Ngạc tuy không nói gì nữa. Nhưng trong dạ vẫn băn khoăn. Ngấm ngầm tinh kế tìm cách để tiếp ứng cho thượng quan kỷ. Bớt thình lình nghe tiếng viên hiếu vọng lại Cô nương tránh đi Sắp có người tới đó Liên tuyết kiều khẽ nói Đỗ đại hiệp mau theo tại hạ Nàng lạng người đi Tiến vào trong nhà tranh Hai người vừa lần tránh xong Thì có người nhảy qua tường vào Người này dâu dài phất phơ Sau lưng dắt trường kiếm Chính là sư thúc cổn Long Vương Ngày trước lão mấy lần phạm luật giới nghiêm Nên bị sư phụ đuổi ra khỏi cửa Sau cổn Long Vương thu dụng lão tuy lão là trường bối Nhưng tuổi suy soát cổn Long Vương Cổn Long Vương lòng dạ hiểm sâu Ngầm phóng phụ cốt độc châm Vào cả mình sư thúc như mọi người khác Khiến lão không dám phản kháng Đành lòng ra sức phò tá cổn Long Vương Lão đảo mắt nhìn tình thế xung quanh một lượt Rồi đột nhiên ngó vào căn nhà tranh Cười lạt một tiếng và nói Ha ha ha Lão phu là hạng người nào mà để các người bịt mắt được đây Thôi ra mau đi Đoạn lão giơ tay phải lên vẫy mấy cái Bỗng thấy bóng người lay động Mười mấy gã áo đen nhất tề nhảy qua tường vào trong Đỗ Thiên Ngạc nín thở Rút cây Nguyễn Tiên sau lưng ra Chuẩn bị nhảy tới giao chiến Liền tuyết kiều vội kéo Đỗ Thiên Ngạc lại và nói Đỗ Đại Hiệp không nên hấp tấp bỗng thấy lão dâu dài xoay tít rút trường kiếm ở sau lưng ra chỏ mũi kiếm vào nhà tranh và nói các người hãy vào trong nhà này sục tìm xem đã đi bốn năm gã áo đen vâng lời xông vào tay cầm binh khí tiến lại phía nhà tranh liền tuyết kiều núp trong nhà nhìn thấy rõ ràng lẩm bẩm một mình lão này cẩn thận hơn cổ long vương rất nhiều xem ra lão không phải nghi ngờ căn nhà tranh này một cách vô vợ mà lão lặng lẽ điều tra tình hình, cơ trí thông minh, nhận định rõ ràng có người nấp ở trong này. nếu mình để họ sục tìm ra rồi mới lòi ra thì e mặt, chỉ bằng mình xuất hiện trước đi hay hơn. nghĩ như vậy nàng ghé tai thì thầm nói nhỏ với Đỗ Thiên Ngạc mấy câu, rồi từ từ bước ra khỏi nhà tranh. lúc này bọn áo đen đã lại gần đến nơi, liền tuyết kiều xuất hiện một cách đột ngột, ông dung đi tới bọn áo đen không ngờ lập tức dừng bước liền tuyết kiều đưa tay ra vuốt lại mái tóc nhưng mình chào lão già và nói xin bái kiến thái sư thúc lão dâu dày lạnh lùng hỏi ngay chỉ có mình ngươi đến đây thôi sao liền tuyết kiều đáp Vạn bối còn đem theo mấy người thuộc hạ lão già đào mắt xung quanh rồi hỏi Nghĩa phụ người hiện giờ ở đâu? Mỗi câu của lão khác nào như dao đâm một cách đột ngột, khiến người ta có cảm tưởng trở tay không kịp. Liên tuyết kêu cười lạt và nói. Hè, hè, văn bối đã nhìn thấy y rồi. Bây giờ y không phải là nghĩa phụ văn bối nữa. Cha con chúng tôi đã tuyệt tình và thành kẻ kiêu địch một mất một con rồi. Lão dâu dài cười lạt và hỏi. Hả? Thế hiện giờ y ở đâu? Liên tuyết kiều đáp ngay. Y vào trong mộ đường tiên sinh rồi. Lão dâu dài quay lại nhìn tấm bia gãy rồi hỏi ngay. Cửa vào nhà mộ chỗ nào? Liên tuyết kiều đáp ngay. Đường tiên sinh khi sắp qua đời đã tốn bao nhiêu tâm huyết để bố trí cơ quan trùng điệp trong mộ. Cổn Long Vương tiến vào thì dễ, nhưng e khó lòng ra thoát được đậu. Lão dâu dài cầm thanh trường kiếm vung lên Quay lại bảo hai tên áo đen đứng bên cạnh Các người hãy bắt lấy nó cho tạ Hai tên áo đen vâng lời xông ra Nhảy sổ vào liên tuyết Kiều. Liên tuyết Kiều khẽ nhún hai vai Lùi lại ba thước Vẫy tay một cái Một bóng người từ bên trong cửa sổ nhảy vò ra Vùng tiết cây trường tiên Quét hai tên áo đen Hai gã vùng đơn đau lên Gạt roi rồi thuận tay chém tới đỗ thiên ngạc mang hiệu là quan ngoại tiên thần sử cây nhuyễn tiên rất là linh diệu chẳng khác gì con thần long uốn khúc chớp mắt ánh roi đã tung hoành nổi lên một luồng gió vù vù bao vây lấy hai gã áo đen vào trong làn ánh roi liền tuyết kiều nhìn lão già vẫy tay cười nói xin lão tiền bối chỉ cho mấy chiều lão già dâu dài tức giận Vung trường kiếm lên và quát còn tiện tề này to gan thiệt Dám coi thường cả lão phu Bữa nay ta phải bắt sống mị Liên tuyết kiều liên nói Đây là đâu Lúc này là lúc nào ha Hả là chỗ lão ngông cuồng đậu Có điều Tài Hạ nhớ tới địa vị lão ngày trước Và lại lão chưa làm nhiều điều ác nghiệt Nên Tài Hạ để cho lão một con đường sống mà thôi Lão đi đi Lão già lửa giận bốc lên Nhưng cố nén Lão nhìn quanh một lượt rồi hỏi ngay Âu dương thống có đến đây không lão hỏi câu này chẳng ăn nhập gì vào đầu đề tuy nhiên lão đã nghĩ ngợi rất nhiều rồi mới thốt ra một cách đột ngột khiến người đối đáp có bật ra chỗ sơ hở nào chăng song liên tuyết kiều hiểu lão rất kỹ nàng cười lạt đáp ngay hê dù tài hạ bảo lão cũng chẳng ngại gì âu dương băng chúa hiện không ở đây lão dâu dài gật đầu lạnh lùng và nói Âu Dương thống không ở đây, hèn chi mà mi dám vô lễ với tạ. Liên Tuyết kiều liền nói: dưới trưởng cùng gia bang thiếu gì tay bản lãnh cao cường. Âu Dương thống tuy là chúa tể bạn bạn, song về võ công ông chưa phải là tay cao thủ bậc nhất trong bạn. Lão dâu dài cười lên ha ha nói ngay: he he he, mi nói vậy thì ra xung quanh đây mi đã bố trí mai phục những tay cao thủ rồi hay sao? Liên tuyết kiều đáp nếu lão không tin thì cứ thử coi đột nhiên thấy những tiếng ầm ầm tựa trời long đất lở nhà mộ đường toàn đã bắt đầu rung động kịch liệt Liên tuyết kiều trong lòng nóng nảy chỉ sợ chàng thượng quan kỳ cải trang làm bao kế hiển cùng cổ long vương đều bị thương vì những cơ quan do đường toàn bố trí từ trước nàng lạnh lùng đáp ngay Cổ long vương đã đụng vào cơ quan trong mộ rằng e sẽ chết mất xác ở đó mà thôi. Lão già ngẩn một hồi rồi nói: "Nếu Đường Toàn quả có ý như vậy thì Cổ Long Vương khó lòng trốn thoát cho được." Lão này cùng Đường Toàn theo đòi một cửa, kể về địa vị thì lão còn là sư thúc tiên sinh, nhưng lão rất biết người biết mình. Tài năng của Đường Toàn lão biết rõ hơn ai, liền Tuyết Kiều liền nói: Giả tỷ cổn Long Vương mất mạng trong nhà mồ này thì cũng là một cơ hội rất tốt cho lão tiền bối. Lão dâu dài hỏi ngay. Mì nói vậy nghĩa là làm sao? Liên tuyết kiều đáp. Lão tiền bối tuy là sư thúc cổn Long Vương nhưng văn bối biết rằng tiền bối đã bị cổn Long Vương phóng phụ cốt độc châm vào người và bị y kiềm chế lão dâu dài đột nhiên buông tiếng cả cười như tiếng rồng gầm vang tận mây xanh hồi lâu mới dứt liền tuyết kiều nghe tiếng cười của lão mà không dò được lòng lão nàng lặng thinh không nói gì nữa lão dâu dài thu tiếng cười lại chậm rãi hỏi ngay mì cũng đoán chắc rằng cổn long vương bị chết ở trong mộ này rồi sao liền tuyết kiều nói y chết trong đó hay không vãn bối chẳng dám nói quyết được có điều dường như tiên sinh đã bảo y sẽ chết phơi thây trong mộ lão dâu dài nói nếu quả đường toàn bảo vậy thì cổn long vương tất phải chết không còn nghi ngờ gì nữa liền tuyết kiều nghĩ thầm tài năng đường toàn quả là ghê gớm thật người nào càng biết tiên sinh càng phải kính sợ bỗng thấy lão dâu dài liền nói Mí mới biết ta bị cồn Long Vương phóng phụ cốt độc châm vào người, nhưng mi chưa biết ta đủ tài chữa được môn này. Liền Tuyết kêu thầy lão lộ vẻ vui mừng trong lòng xin nghi cũng chậm rãi và nói: Tự mình biết cách lấy phụ cốt độc châm ở trong người ra có chi là lạ, vạn bối còn biết lấy ra trước cả lão tiền bối nữa kìa. Lão dâu dài cười và nói: Theo chỗ lão phò biết thì tài chí mì cũng đã suýt soát đường toàn. Có điều đáng tiếc cho mì là thân phận nữ tài, khó lòng thoát khỏi tơ tình ràng buộc, ít khi làm nên đại sự. Liên tuyết kiều nghe lão nói động tâm, nàng lầm bẩm Hay lắm, chắc lão này cũng đã dự tính rồi. Sau khi cổ long vương chết đi, lão đã chuẩn bị thay thế và gây mầm họa loạn. Không thể để được. Bữa nay ta phải tìm cách trừ lão đi lạ hơn Bỗng thấy lão hất tròm dâu dài Cười và nói Còn long vương đã đối đãi với người rất là hà khắc Tuy y có tài Làm nên nghiệp bá Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn Không biết dùng người Thế y chẳng chết trong mộ Cũng khó lòng nên nghiệp bá vương trong võ lậm Liên tuyết kiều nghĩ thầm Để ta nói khích lão một câu Thử xem lão có lộ chuyện bí mật Trong bụng lão ra hay không Nghĩ vậy nàng liên nói Cổn Long Vương tuy không có tài dùng người Nhưng tính khí khái Và nét tàn nhẫn của y thì mấy trăm năm Chưa được một người nào Lão dâu dài cười nói Tuy có thế thật Nhưng cơ sở dựng nên nghiệp lớn Cốt nhất là biết trọng dụng nhân tài Cứ xem một việc Cổn Long Vương Đã thu được vô số tay cao thủ giang hộ Vô số người anh tài hiếu dụng Xong những ai đã lọt vào tay y Là bị y dùng độc dược Để kiềm chế Khiến cho bấy nhiêu người biến thành si ngốc Còn người không bị thuốc mê Thì cũng ngấm ngầm phóng phụ cốt độc châm vào mình Để bước bách họ tuân theo lệnh mình Cách dùng người theo kiểu này Mà mong người ta đem những điều sợ học Để hết sức giúp đỡ mình Thì chỉ là một ảo tưởng mà thôi Liên tuyết kiều hỏi Nói như vậy thì ra chính lão tiền bối Cũng lừa bịp cổn Long Vương thôi sao Lão dâu dài liền nói Cái đó đã hẳn Người ta thường nói rằng Hết chim muông Thì cung nỏ cùng chó săn đều bị loại trừ Nếu lão phu sớm giúp y để bình định thiên hạ Thì một khi bá nghiệp thành rồi E rằng mình sẽ bị chết về tay y Liên tuyết kiều nói Nếu văn bối đem việc này tố cáo với cổn long vương Lão dâu dài cười nói Ha ha ha Lão phu cần cóc dễ Mì đã là kẻ thù giữa mặt với y Thề một mất một còn Thì dù mi có nói gì y há chịu tin sao Hơn nữa nếu đường toàn cố ý giết y Thì quyết nhiên y khó lòng trốn thoát được đâu Lão đảo mắt nhìn xung quanh một lượt Rồi chậm rãi nói tiếp Hiện giờ chúng ta có một cơ hội rất thuận tiện Để bước lên sương hùng sương bá trong võ lâm. Nếu người thuận tình cùng ta hợp tác Thì chỉ trong vòng ba ngày Có thể chỉnh đốn lại võ lâm Thành bộ mặt mới mẻ Liên tuyết Kiều nói Xin lão tiền bối cho biết rõ bây giờ phải làm thế nào. Lão dâu dài nói. Việc này quan hệ lớn đến đại cuộc võ lâm, mỹ chưa ngỏ lời ưng thuận hợp tác với ta thì ta không thể nói ra được động. Liên tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay. Phải chăng lão tiền bối định giả mạo làm cổn Long Vương truyền hiệu lệnh của y ra trừng phạt giang hồ để thành nghiệp bá đậy?" Lão dâu dài đáp. Đó chẳng qua là một điểm mà thôi. Ta chỉ cần đưa ra một kế hoạch là bắt buộc người cùng Gia Bang phải nghe theo mệnh lệnh để ta sai khiến. Liên Tuyết Kiều nói Tài trí và võ công Cổn Long Vương quyết không kém lão tiền bối. Thế mà cùng Gia Bang còn có thể chống chọi với y đến mấy chục năm. Chẳng lẽ tiền bối tự tin rằng mình thắng được Cổn Long Vương hay sao? Lão dâu dài cười lạt và nói Hè! Cổn Long Vương thủ đoạn tàn nhẫn thái quá. Tuy y đã trăng lưới quét được vô số anh hùng hào kiệt, nhưng lại không biết cách dùng võ công cùng tài năng của họ. Còn ta đây sẽ mở rộng bàn tay để họ vì ta mà hết sức. Liên tuyết kiều nói. Bọn người đó đều đã uống thuốc mê của Cổn Long Vương. Lão tiền bối làm thế nào mà khôi phục lại được thần trí cho họ đây? Lão dâu dài đáp. Việc này người bất tất phải bận tâm Bỗng nghe một tiếng rú vang lên Hai đệ hán áo đen đông thủ cùng Đỗ Thiên Ngạc Đột nhiên lào đảo lùi lại Rồi té lăn xuống đất Miệng và lỗ mũi hộc máu tươi ra Liền tuyết kiều thấy Đỗ Thiên Ngạc Cùng một lúc đánh được hai người bị trọng thương Thì trong lòng không khỏi khen thầm Đỗ Thiên Ngạc quả nhiên bất danh hơ chuyển Cứ tình hình trước mắt mà nói Thì bên mình vị tất đã thua đối phượng Công lực viên hiếu đủ đối phó với lão dâu dài này. Đỗ thiên ngạc cùng ta sẽ đối phó với bọn người tiếp viện. Tất chẳng chịu thua. Lão này dã tâm đáo đẻ, vẫn làm le thừa kế cổn long vượng. Nếu không sớm trừ đi, thì e rằng đây lại là một mầm họa loạn. Liên tuyết kiều còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nàng ngửa cổ lên huýt một tiếng còi. Lão dâu dài cười lạt hỏi ngay. Hè, mày làm chi vậy? Liên tuyết kiều đáp vãn bối kêu những người mai phục bốn mặt Để họ chuẩn bị không cho tiền bối ra khỏi nơi này Lão dâu dài nói Trước khi lão phu vào sơn trang này Đã để ý xem xét tình hình xung quanh Nếu có mai phục Thì khó lòng qua mắt được lão phộ Liên tuyết kiều nói Lão tiền bối không tin vãn bối xảo Lão dâu dài đáp Quả là ta có điều không tin Liên tuyết kiều nói Vậy thì để vạn bối gọi họ ra cho lão tiền bối cõi Nàng giơ tay lên Vẫy viên hiếu đang nấp ở trên ngọn cây lớn Bỗng nghe một tiếng gầm Viên hiếu từ trên ngọn cây nhảy xuống Vút một cái Khác nào ngồi sao xa đứng trên mặt tường Liên tuyết kiều cho mặt lão dâu dài hạ lệnh Người bắt lão này cho ta mạo Viên hiếu dạ lên một tiếng Rồi nhảy sổ vào lão dâu dài hai đại hán áo đen hộ vệ cho lão vùng đao ra ngăn trở bị viên hiếu phóng trưởng gạt ra hai bên đỗ thiên ngạc vùng cây nhuyễn tiền một cái khác nào con thần long dưới nước vọt lên nhằm điểm vào sau lưng lão lâu dài một đại hán áo đen khác vùng đao lên gạt cây nhuyễn tiền Liền tuyết kiều rút thanh bảo kiếm đánh xoát một cái rồi nói lão tiền bối tuy tính mưu kế rất đúng nhưng e rằng tiền bối không còn cơ hội để thỏa mãn lòng ước nguyện nữa đâu Đột nhiên, nàng vung trường kiếm ra chiêu, phong dao lạc hoạt, đầm ngã đại hán áo đen. Lão dâu dài rút trường kiếm ra che trước ngực, quát mấy tên áo đen đi theo, chia nhau ra ngăn cản ba người. Rồi lão thọc tay trái vào bọc, móc ra một cái còi đồng, đưa lên miệng thổi. Tiếng còi lanh lảnh thét lên. Liên tuyết kiều vung kiếm đánh mạnh hơn, lại một gã áo đen nữa bị thương. Nàng lớn tiếng và hét. Ai bị thương, hãy đánh bỏ đó phải đem toàn lực ra đối phó với địch trước khi những tay tiếp viện đối phương chưa đến cần nhất là phải chế phục ngay những người có mặt tại đây viên hiếu vâng lời múa tít xong quyền đánh ra vù vù gã lại đánh ngã hai đại hán áo đen nữa bọn áo đen đi theo hộ vệ lão dâu dài đã đến bảy tám tên bị đánh ngã số còn lại không được một nửa phải trêu nhau số còn lại không được một nửa Phải chia nhau ra liều mạng chiến đấu với liên tuyết kẹo, viên hiếu và đỗ thiên ngạc. Lão dâu dài thấy bọn tùy tùng của mình tuy đã bị thương đến quá nửa mà vẫn không chịu ra tay. Lão chống kiếm đứng theo dõi cuộc chiến đấu. Tựa hồ không coi đối phương vào đâu. Bọn áo đen còn lại võ công có vẻ cao cường hơn những tên đã bị đánh ngã. Bao nhiêu những đòn độc địa đánh tới, chúng đều tránh được cả. Bớt thình lình có tiếng hộ lớn. Tây vọng hầu là đỗ mậu xin bài kiến lão quốc sự. Cổn Long Vương lựa bốn tay đắc lực dưới trướng. Phong làm đông tây nam bắc bốn vị hầu tước. Phong vợ làm vương phi, con gái kêu bằng công chúa. Còn lão sư thúc nào trạc tuổi suýt soát. Y được phong là lão quốc sư, Bọn thuộc hạ lớn nhỏ đều được Y Phong quan tước cho theo như một triều đình của bậc quân vương. liền tuyết kiều biến thế đánh mau và đánh mạnh đưa ra những chiêu thức kỳ ảo đánh lui được bọn áo đen đang tấn công mãnh liệt nàng trầm giọng và nói lão tây vọng hầu đỗ mậu này là một tay võ công rất cao cường và có nhiều thủ đoạn độc ác hơn hết trong bốn vị đại hầu tước nếu chúng ta chia nhau ra nhiều chỗ cự địch tất bị kém thế ngừng một lát nàng vẫy đỗ thiên ngạc lại bảo ngay bọn người đang kéo đến kia đều bản lĩnh không vừa chúng ta phải hợp lực vào một chỗ để cự địch Đỗ Đại Hiệp chỉ cần nhắm đánh bọn địch còn ở xa Tại hạ cùng Viên Hiếu đối phó với những tên ở gần Đỗ Thiên Ngạc vâng lời Thu nhuyễn Tiên lại để chờ bọn địch đang kéo đến Nguyên bọn áo đen này Từ lúc Liên Tuyết Kiều cất tiếng gọi Đỗ Thiên Ngạc Được lão dâu dài gọi đến Hai bên phân chia mặt trận rõ ràng đối diện nhau Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lất phất Một đại hán trộn mắt đầu chọc lao nhanh tới Theo sau đại hán có đến hơn 30 tên đại hán võ trang. Bọn người này vừa tới trường đấu Lập tức tản ra thành thế trận bao vây Liên Tuyết Kiều cùng viên hiếu Đại hán trột mắt chọc đầu đào mắt Nhìn Liên Tuyết Kiều rồi cất tiếng chào Đại công chúa vẫn mạnh giỏi đấy xạo Liên Tuyết Kiều đáp ngay Không dám đỗ hầu ra vẫn bình yên đó chứ Đỗ mậu vẫy tay một cái Bao nhiêu người áo đen bao vây bốn mặt rút kiếm ra loảng xoạng Liên tuyết kiều hạ thấp kiếm xuống người để thủ thắng Đỗ mậu đăm ngay Tại hạ nghe tin đại công chúa đã phản bội ơn dưỡng dục của vương gia Bản hầu không tin bữa nay gặp đây mới biết lời đồn là đúng Liên tuyết kiều nói Đại công chúa đã bị cổn long vương hạ độc thủ Phóng phụ cốt độc châm vào người giết chết giỏi Bây giờ Liên Tuyết Kiều này đã không còn tình nghĩa gì với cổn long vương nữa Đỗ Mậu cười lạt và nói hè, hè, Bữa nay mà bản hầu bắt sống được đại công chúa Chắc là vương gia trọng thưởng rất hậu đậy Liên Tuyết Kiều nói ngay Chỉ sợ hầu gia không được mãn nguyện thôi mà còn bị mất mạng nữa là khác Đỗ Mậu liền nói Bản hầu lại được tin ba vị đông nam bắc hầu tước Đều bị bọn cùng ra bang giết hay đánh Cho bị thua tan tành rồi Nhưng trong lòng bản hầu Chưa dám tin là sự thật Liền tuyết kiều nói Việc đó quả đúng sự thật Hầu ra hiện giờ không tin Thì rồi cũng phải tin mà thôi Đỗ mậu đào mắt nhìn xung quanh một lượt Không thấy dấu vết gì là có đặt mai phục Liền cười lạt hỏi ngay Hè <cười> hè Đại công chúa tự tin là có thể địch lại bản hầu hay sao? Liên tuyết kiều đáp. Bẻ học không biết đến đâu là bờ bến. Đỗ hầu gia tự mãn là bản lãnh mình đã đến chỗ cùng cực rồi sao? Thượng quan kỳ cùng đỗ thiên ngạc đến đây được trước rồi khiến cho nàng lòng thêm vững chãi. Nàng hy vọng bọn Âu Dương Thống cũng sẽ đến đúng theo như mình dự tính thời giờ và cố ý rằng dai câu chuyện với đỗ mậu để đợi viện binh. Bỗng thấy Đỗ Mậu cười lạt và nói Hè, hè, giỏi lắm Nếu Đại Công Chúa tự tin mình cùng bản hầu ngang sức thì hãy thử xem Nói xong, Lão Tiến gần vào, phóng trưởng đánh ra Viên Hiếu đột nhiên lạng người đi Đến đứng chắn trước mặt liền tuyết kêu Gã vung tay phải lên để đón trưởng Đỗ Mậu Đỗ Mậu không ngờ một nhân vật nửa người nửa vượn như vậy Mà trường lực lại vô cùng hùng hậu Lão bị đối phương vung trưởng lên gạt Và bị rung động mạnh phải lùi lại một bước Liên tuyết Kiều sợ lão thẹn quá hóa giận Hạ lệnh cho bọn tùy tùng ập lại nhất tẻ ra tay Gây nên một cuộc hỗn chiến thì bất lợi cho mình Nàng vội quát viên hiếu "Ngươi lùi lại mau Ta muốn thân hành cùng đỗ hầu ra so gươm một trận Viên hiếu là một gã rất trung thành với liên tuyết Kiều, Nàng bảo sao gã nghe vậy Gã vội lùi lại 8 chín thước liền tuyết kiều không cho Đỗ Mậu kịp mở miệng, nàng tranh tiên vung tay ra đánh và nói: Đỗ hầu gia, chúng ta lấy trăm chiêu làm mực, thử xem ai thắng ai bại. Đỗ Mậu dường như trong lòng chưa hết kinh hãi võ công của Viên Hiếu, còn mắt lão nhìn chằm chằm thẳng vào Viên Hiếu, hỏi ngay: Gã này là đệ tử cùng gia bang phải không? Liên tuyết kiều đáp gã là một tên thị vệ tầm thường, tùy tùng tại hạ đã làm cho hầu tước phải bận tâm. Đỗ Mậu cười lạt và nói: "Ha, gã bất quá được trời cho cái sức mạnh man dợ bằng vài nghìn cân, như vậy có đáng kể gì?". Và lão vung trường đánh ra, liền tuyết kiều đưa tay trái ra đánh xéo lên gạt trường thế của Đỗ Mậu, còn tay phải tra kiếm vào vỏ cười nói: "Ha ha ha!" Hầu ra đã tỏ vẻ khách khí, không dùng khí giới, vậy tại hạ cùng xin tay không tiếp mấy triệu. Đỗ Mậu nói, đại công chúa tự tin ở sức mình lắm nhỉ. Nói xong, vùng song trưởng theo thế liên hoàn. Liên tuyết kiều sử dụng cả trưởng lẫn trị, giữ môn hộ rất là kín đáo, nhưng nàng không tra đòn nhiều. Đỗ Mậu tấn công ba chiêu thì nàng chỉ phản kích lại một mà thôi. Cuộc chiến đấu diễn biến hồi lâu xem chừng Liên Tuyết Kiều có vẻ kém thế thủ nhiều công ích. Giải đâu hai bên đánh nhau đến mấy chục hiệp mà đỗ mậu vẫn không kiềm chế được đại cuộc. Nhưng Lão là người chiến đấu đã nhiều qua mấy chục chiều Lão nhận ra rằng Liên Tuyết Kiều đủ sức phản kích mà không chịu tấn công. Bớt giác cười lạt và nói à, Năm trước Hồng Hầu Tước có cho bản hầu hay rằng Đại Công Chúa tính tình nham hiểm không bộc lộ ra ngoài Bữa nay bản hầu được gặp mới biết nhận xét đó quả là không sai Lão nói xong quát lên một tiếng phóng ra liền năm trưởng Liền tuyết kiều phóng cả chỉ lẫn trưởng để gạt năm trưởng của Đỗ Mậu Rồi cười và hỏi Đỗ Hầu ra chỉ đem theo có bấy nhiêu tên tùy tùng thôi sao Đỗ Mậu cười lạt và đáp Lão phô không muốn đấu khẩu với đại công chúa nữa Rồi lão đổi thế đánh vừa mau vừa mạnh hơn Liên tuyết kiều cũng biết rằng áp lực bốn phía mỗi lúc một gia tăng Nếu không đem toàn lực ra phản kích để chống lại thế công của lão Thế e rằng lát nữa sẽ không chống nổi Nàng đành đem toàn lực ra vung trưởng phản kích Lão dâu dài cầm ngang thanh trường kiếm Ngẫu nhiên để mắt nhìn về phía nhà mổ, Dường như không quan tâm gì đến cục diện cuộc đấu trí mạng của những người kia Đột nhiên đánh sầm sầm một tiếng Căn nhà tranh đổ xuống rồi tiếp tục những tiếng ầm ầm từ dưới đất vang lên liền tuyết kiều thấy đất chuyển động tựa hồ cả tòa sơn trang sắp sụp đổ không khỏi ghê hồn đỗ mậu đột nhiên thu trưởng thế lại và nói xin hỏi lão quốc sự tại sao có vụ chuyển động này lão dâu dài đang để hết tâm trí vào ngôi nhà mồ bị lung lay lão vờ như không nghe thấy câu hỏi của đỗ mậu liền tuyết kiều tuy không nói ra nhưng trong lòng rất nao núng tự hỏi mình cơ quan trong nhà mồ này cực kỳ ghê gớm chẳng hiểu thượng quan kỳ có sao không những tiếng chuyển động vang lên một hồi rồi trở lại bình tĩnh tây vọng hầu đỗ mậu cũng không động thủ nữa con mắt đồng nhất của lão đưa đi đưa lại nhìn xung quanh liền tuyết kiều yên trí rằng cuộc chiến đấu kéo dài thêm được khác nào là bên mình nắm chắc thêm phần ấy nên càng thản nhiên án binh bất động lẳng lặng theo dõi cuộc biến chuyển đột nhiên lão dâu dài la lên một tiếng và nói à ra thế đấy đoạn lão cất bước chạy như bay vòng quanh nhà mồ hai lần rồi đột nhiên không thấy đâu nữa đỗ mậu cảm thấy trong lòng phiền muộn ngoảnh cầu lại nhìn liên tuyết kiều hỏi ngay lão quốc sư lần đầu mất rồi liên tuyết kiều đáp lão không cam tâm nhường cho một mình cổn long vương chiếm hết di vật của đường toàn nên cũng tiến vào trong mồ rồi Đỗ Mậu động tính hiếu kỳ, liền hỏi ngay Thế đường toàn còn giấu vật gì trong nhà mồ hay sao? Liền tuyết kiều đáp Đủ cả võ công, cách dùng độc dược, bình thư, miêu lược, không thiếu thứ gì Đỗ Mậu cười lên ha ha và nói Ha ha ha ha, thế thì trách nào mà người chẳng động tham tâm Giả tỷ bây giờ Lão Phu bắt sống được công chúa Thì Lão Phu có kẻ dẫn đường vào Lão vừa nói vươn tay ra chụp xuống Lão vừa nói vừa vươn tay ra chụp xuống Liên Tuyết Kiều Hai người lại bắt đầu cuộc chiến đấu ác liệt Và chuyến này cả hai bên cùng thi triển những chiêu tuyệt kỹ Cùng gắng sức để trận thắng Nên cuộc công kích trở nên nguy hiểm vô cùng Viên Hiếu thấy Liên Tuyết Kiều chiến đấu kinh hồn Lòng gã rất là bâng khuâng lo lắng Gã khẽ hỏi Đỗ Thiên Ngạc Ta có nên thay thế cho Liên Cô Nương hay không? Đỗ Thiên Ngạc biết rõ Liên Tuyết Kiều còn muốn kéo dài thời gian. Nhưng không thể nói vắn tắt một hai câu cho gã hiểu được. Ông chỉ lắc đầu và đáp: Không nên. Viên Hiếu vội hỏi lại. Sao thế chứ? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay. Liên Cô Nương đang đồng thủ với người này không có gì kém thế. Nếu Viên Hiếu đệ nhảy vào... Chẳng hóa ra mình cho là cô nương không đánh nổi y hay sao Kể ra thì câu trả lời đó cũng chỉ là miễn cưỡng song viên hiếu đang lúc trong lòng nao nóng Lại cho là rất có lý Gã nói Phải lắm, phải lắm Tiểu đệ quả là hồ đồ thật Đỗ mậu đem toàn lực ra tấn công rất là mãnh liệt Mấy chục treo mà vẫn không sao thắng được liên tuyết kèo Thì trong lòng nóng nảy y ngầm vận nội công cho tay phải gồng lên rất to con mắt lão nhấp nháy luôn phóng ra những tia hào quang gây giận y thách thức nói to võ công đại công chúa quả nhiên cao cường có dám đón lấy một trưởng lực độc xa trưởng này của lão hay không liền tuyết kiều biết độc xa trưởng của y lợi hại vô cùng khi nào nàng lại chịu đón tiếp trưởng lực này liền tung người lên né tránh rồi cười và nói tại hạ thường nghe độc xa trưởng của hầu gia lợi hại lắm kia mà nay tại hạ xem ra thì cũng chẳng có gì lạ lắm đỗ mậu vung trưởng liên tiếp tấn công luôn ba đòn miệng quá to người thử nếm một trưởng của ta coi Liên tuyết kiều toan trả lời thì đột nhiên một chàng cười the thé vọng lại rồi một thanh âm vang dội nói tiếp Ha ha ha, đỗ huỳnh đừng mắc mưu con tiện tỳ này vừa dứt lời, một thiếu niên xuất hiện. người này mặc áo trường bào, lông mày như thanh kiếm, mắt sáng như sao, hạ mình xuống giữa chiến trường. gã thò tay trái vào bọc lấy ra một cây quạt. tay mặt gã cầm một thanh đao phi long trùy thổ. liên tuyết kiều vừa thấy gã này trong lòng không khỏi chấn động, nàng lẩm bẩm và nói: "té ra gã này chính là nam diện hầu hồng đào." đỗ mậu cười lên ha hả và nói. Ha, ha. Hồng huynh đối phó với hai gã ngoài kia đi Còn con tiện tỳ này để mặc tai hạ Thì không chống nổi trăm chiều nữa đâu Y vừa nói vừa đánh mạnh hơn Thế công cực kỳ lợi hại Viên hiếu chờ lâu không nhẫn nại được Gã không đợi Hồng đào ra tay Quát lên một tiếng xông vào ngay Ngay chiều đầu đã dùng thế Liên hoàn bát trưởng Quyền phong nổi lên vo vo Bước bách Hồng đào phải lùi lại 4-5 bước liệt đỗ thiên ngạc vùng nhuyễn tiền quét ngang một hoành tảo thiên quân ông lớn tiếng hô to liên cô nương trước tình trạng này ta không nên ham đánh chúng ta hãy tạm thời rút khỏi nơi đây đỗ không gọi còn khá vừa la lên như vậy càng làm cho đỗ mậu nóng ruột hơn bây giơ tay lên vẫy một cái bọn tùy tùng rút khí giới ra loang xoàng vây lại tấn công hồng đào chờ viên hiếu tấn công thế bát trưởng liên hoàn xong Vùng cây quạt và múa đao trùy thủ phản kích rất là mãnh liệt Đỗ Thiên Ngạc bị địch bao vây bốn mặt Ông đem toàn lực vùng nhuyễn Tiên kháng cự Thì triển hết những đòn tuyệt học mới gắng gượng chống đỡ cho được Tây vọng hầu đỗ Mậu phản kích mỗi lúc mộn mạnh hơn Bước bách liên tuyết kêu chỉ có chống đỡ chứ không trả đòn cho được Viên Hiếu chiến đấu cùng Hồng Đào rất là kịch liệt Ra những đòn hiểm ác vô cùng khiến người coi phải hoa mắt Tổng quát đại cuộc hiện giờ Thì bên Liên Tuyết Kiều đã lâm thế nguy Tình trạng chỉ biến diễn một lúc nữa Nàng chẳng chết cũng bị thương Đột nhiên Đỗ Thiên Ngạc rú lên một tiếng Vai bên trái của ông bị trúng một đao, Máu chảy ra như suối Ướt hết cả tay áo Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn thấy vết thương Thiên Ngạc khá nặng Nhờ có cây nhuyễn tiên của ông Mới phong tỏa được những đòn đánh vào mặt sau Viên Hiếu cùng Liên Tuyết Kiều khỏi lo về mặt này Nếu Đỗ Thiên Ngạc bị thương không chống được nữa Thì hai người sẽ lâm vào bước hiểm nghèo Tình thế mỗi lúc một thêm nguy ngập Khó bề ham đánh Liên Tuyết Kiều xoay tay lại Phóng trưởng đánh ngã một tên áo đen Bao vây Đỗ Thiên Ngạc Nàng lớn tiếng hô to Đỗ Đại Hiệp nhẫn lại một chút đi những tay viện thủ chúng ta sắp tới nơi rồi Đỗ Thiên Ngạc nghiến răng nhịn đau và nói Xin liên cô nương hãy an tâm đối với vết thương nhỏ mọn này tại hạ tự tin rằng còn có thể chống đỡ được đỗ thiên ngạc này còn một hơi thở cũng quyết không chịu lùi bước bỗng nghe liên tuyết kiều rú lên một tiếng nàng loạng choạng người bước ra ngoài ba thước rồi ngã lăn xuống nhưng nàng nhảy phát ngay dậy được rồi vung trưởng ra tiếp tục đánh đỗ mậu trước trận ác chiến liều mạng này liên tuyết kiều và đỗ thiên ngạc đều bị trọng thương mà vẫn phải gắng sức chiến đấu không thể lùi bước viên hiếu ngó thấy liên tuyết kiều bị trọng thương rồi hai mắt gã đỏ sòng sọc gã gầm lên một tiếng thật dài rồi phóng quyền ra vun vút chiều nào cũng nặng như búa lớn phá núi công thế mãnh liệt vô cùng bước bách hồng đào phải lùi mãi đáng tiếc là một mình viên hiếu tuy dũng mãnh vô cùng nhưng liên tuyết kiều và đỗ thiên ngạc đã dần dần đi đến chỗ không chống chọi được nữa giữa lúc nguy ngập sự tồn vong như ngàn cân treo sợi tóc thì bất thình lình một chàng cười vang lên rồi tiếng người nói vọng vào văn thừa cứ an tâm đi toàn bộ cao thủ trong bang đã đến nơi người nói đó chính là âu dương thống chưa dứt lời một bóng người nhanh như tên xông vào tiếp theo là một tiếng uỳnh do trường lực phóng ra một bóng người nhanh như tên xông vào tiếp theo là một tiếng uỳnh do trường lực phóng ra chống đỡ độc sa trường của đỗ mậu để che đỡ cho liên tuyết kiều Đỗ Mậu nhìn thấy người mới đến dâu dài áo xanh nét mặt lạnh lùng đầy vẻ ngạo mạn Lão này đó lấy thế độc xa trưởng vô cùng ác độc Mà vẫn không việc gì thì không khỏi run sợ Quát hỏi ngay Người là ai Lão áo xanh lạnh lùng đáp ngay Nam ông Thượng Sĩ Ẩn Một lĩnh giáo mới chiều độc xa trưởng của các hạ đệ Rồi lão vung trưởng đánh ra Lão vẫn giữ vẻ ngạo mạn và tự phụ không thèm hỏi tên họ đối phương đã khởi thế công luôn trưởng chỉ của lão tập kích thật là nguy hiểm đều nhắm vào những đại huyệt trọng yếu mà đánh bỗng nghe âu dương thống lớn tiếng hô to cuộc chiến hôm nay có quan hệ đến kiếp vận võ lâm rất lớn cá vị ra tay chẳng nên dè dặt nữa đi vừa nói xong lập tức nghe những tiếng rú thê thảm vang lên bọn đại hán áo đen bao vây đỗ thiên ngạc cứ một người ngã xuống lại một người tiến lên chỉ trong khoảnh khắc thôi vừa chết vừa bị thương đến quá nửa đỗ thiên ngạc đánh cho kỳ đến lúc mệt nhọc xương thịt dã dày hai mắt hoa lên không còn nhìn rõ ai là thù ai là bạn nữa cầy nguyễn tiên trong tay ông nhằm quét cả thiên mộc đại sư nguyên hai người đến cứu đỗ thiên ngạc là vân trang chúa cùng thiên mộc đại sư thiên mộc đại sư phất tay áo ngáng nguyễn tiên của đỗ thiên ngạc rồi nói xin đỗ thí chủ hãy tránh sang bên để nghỉ ngơi một lát đi Đỗ Thiên Ngạc trong bụng vẫn tỉnh táo Nghe Thiên Mộc nói liền đáp ngay Đúng thế quả là tại Hạ cần phải nghỉ ngơi một lát Miệng ông nói cần nghỉ ngơi Mà cây nhuyễn tiên trong tay vẫn quất veo veo Nhắm tới một đại hán cầm đại đao. Đại hán này né người đi một cái để tránh roi Không ngờ đỗ dơ tay ra nắm được cổ áo gã Rồi tiện tay điểm huyệt đẩy ngã xuống đất Thiên Mộc Đại Sư lạ người đi Giữ lấy Đỗ Thiên Ngạc và nói Thôi, Đỗ đại hiệp đừng động thủ nữa. Đồng thời nhà sư giơ tay ra điểm hai huyệt đạo Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc nhìn tình thế xung quanh lại một lượt, cây nhuyễn tiền bỗng rớt xuống đất. Đỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại như người ngủ say. Thiên Mộc đại sư biết Đỗ mệt nhọc quá độ, cần phải nghỉ ngơi, liền nâng Đỗ dậy, giao cho hai tên đệ tử cùng ra bang trông coi, rồi bảo rằng: "Bây giờ đừng khai thông huyệt đạo, cứ để yên cho đại hiệp ngủ một lúc." rồi hãy giải huyệt cho tỉnh lại. Hai tên đệ tử vâng lời, vượt đỗ thiên ngạc lui ra một bên. Lúc này Vân Kiều Long đã điểm huyệt hết mấy tên thị vệ áo đen vây đánh Đỗ Thiên Ngạc, còn thì bị chết hay bị thương nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trên đường chiến đấu chỉ còn hai cặp khương sĩ ẩn đánh với Đỗ Mậu, Hồng Đào đánh với Viên Hiếu, cực kỳ dữ dội. Cả bốn người này đều là những tay cao thủ bậc nhất võ lâm. Nên cuộc chiến đấu một mất một còn lại càng khủng khiếp Âu Dương Thống thùng thỉnh bước lại gần Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Còn Long Vương đã đến đây chưa? Liên Tuyết Kiều đáp Ý đã tiến vào trong mồ đường tiên sinh rồi Âu Dương Thống dùng mình hỏi ngay Thế Thượng Quan Kỳ ra sao? Liên Tuyết Kiều đáp Cả hai cùng vào mồ với nhau Cơ quan trong đó đã phát động rồi nhưng chưa hiểu là cố ý làm cho cơ quan phát động hay lỡ đụng phải cơ quan. Âu Dương Thống lại hỏi: "Cổn Long Vương có đem tùy tùng theo vào trong mộ hay không?" Liền Tuyết Kiều đáp: "Y không đem tùy tùng theo một ai cả đâu, một là vì y không muốn cho người biết rằng tài năng của Đường Toàn còn hơn y nhiều, hai là y sợ người khác vào sẽ phân chia mất những di vật do Đường Toàn tiên sinh để lại. Sau còn có một người nữa cũng tiến vào trong mộ." Âu Dương Thống hỏi Người đó là ai? Liên Tuyết Kiều đáp Sự thúc cổn Long Vương Có điều lão không cam tâm ở dưới quyền cổn Long Vương để cho y điều khiển Âu Dương Thống nói Phe này cuộc thắng của bọn ta coi như đã thành tựu Nếu hai hầu tước Tây Vọng và Nam Diện cũng bị giết hết Thì chỉ còn lại một mình cổn Long Vương mà thôi Bất luận võ công của y cao đến mức nào cũng không phá nổi vòng vây mà chạy thoát được đâu Liên Tuyết Kiều liền nói. Bàng Chúa nói đúng rồi đó. Nàng khen thầm trong bụng. Hào khí Âu Dương Thống tỏ ra là còn đầy đủ nghị lực. Thật mình không thể bằng cho được. Nguyên một cái khí khái tự tin và tự hào cũng đã đủ làm trụ cột cho võ lâm và xứng đáng là một bậc anh hùng trong thời loạn nàng còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên có tiếng người căm giận thét vang nàng chú ý nhìn ra thấy khương sĩ ẩn đang loạng choạng lùi lại đến bốn năm bước mới đứng vững cho được tay vọng hầu đỗ mậu thì hai tay ôm bụng mắt nổ đom đóm đứng yên không nhúc nhích một lúc sau mới há miệng phun máu ra ngã vật xuống đất khương sĩ ẩn trông thấy đỗ mậu ngã lăn ra rồi buông một tràng cười giòn giã lão lại trước mộ đường toàn chắp tay và nói Nhờ tiên sinh chế được phương thuốc cứu cho tiểu nữ đang cơn nguy ngập đã được bình phục Này Lão Phu đã giết được một người trong tứ hầu Dưới trướng cổ Long Vương báo ơn tiên sinh Lão lại nhìn Âu Dương Thống chắp tay và nói Chúng tôi từng quen với rừng xanh nước biếc Hậu hội còn nhiều Bây giờ tại Hạ hãy xin tạm biệt Rồi không chờ Âu Dương Thống trả lời Tông mình nhảy vọt lên qua bức tường vây băng băng đi ngay âu dương thống không ngờ lão nói đến đi là đi ngay lập tức không kịp ngăn cản ông đứng thợ mặt ra gọi to khương đại hiệp liên tuyết kiều đột nhiên xen vào bang chúa bất tất phải kêu lão làm cái gì nữa để lão đi thôi âu dương thống hỏi ngay dường như lão cũng đang bị thương liên tuyết kiều đáp ngay đúng thế đó lão bị thương khá nặng Vì vậy không nên lưu lão ở lại nữa Nếu bang chúa kêu lão trở lại Thì càng làm cho lão bối rối không yên Âu Dương Thống nói Lão bị trọng thương Mà một người một ngựa ra đi Thì mình yên tâm thế nào cho được Liên tuyết kiều nói Tùy lão bị thương khá nặng Nhưng không vào chỗ nguy hiểm Lão lại nội công thâm hậu Chỉ cần nghỉ một lúc là hồi phục được ngay Âu Dương Thống nhìn theo Khương Sĩ Ẩn Ngưng tụ kinh lực và nói Chúc Khương Đại Hiệp lên đường may mắn Miễn cho Âu Dương Thống này không tiễn chân được Tiếng ông nói không lớn lắm Nhưng rất trầm giọng Luồng sóng đi xa Từ đằng xa có tiếng Khương Sĩ Ẩn đáp lại Không dám kinh động Bang Chúa tiễn được Lúc này Viên Hiếu cùng Hồng Đào Kịch chiến đã lâm vào cục diện Kẻ sống người chết Viên Hiếu càng đánh càng hăng Dần dần đi đến bước tranh tiên Hồng Đào đã cảm thấy nội lực Không kế tiếp được nữa Cây quạt và lưỡi trụy thủ trong tay đã dần dần chậm lại Hồng Đào thấy Tây Vọng Hầu bị trọng thương mà chết đi Thì đã có ý muốn tẩu thoát Nhưng Viên Hiếu đánh ra những đòn quyền trưởng biến ảo vô cùng Khiến cho hắn phải để ý hết vào việc chống đỡ Không dám tính đến lá bài trốn chạy Hai bên đang ác đấu Đột nhiên Viên Hiếu gầm lên một tiếng Đồng thời đánh ra một quyền thật mạnh Hồng Đào bị quyền phong vô cùng mãnh liệt của Viên Hiếu Đánh tới tấp phải lùi lại hai bước viên hiếu một đòn đã thắng thế liền đánh luôn ra đòn thứ hai thế quyền này cũng đi kèm với tiếng gầm vang lên đòn quyền này nhờ tiếng gầm phát ra càng thêm mãnh liệt chàng đánh luôn bảy tám đòn nữa hồng đào bị quyền phong đánh mãnh liệt bước bách hắn lại phải lùi lại thêm bảy tám bước lão không còn đủ sức để phản kích âu dương thống quay lại nhìn vân cửu long và nói Cứ xét thời gian cầm cự với nhau lâu thế này Cũng đủ biết Viên Hiếu là một vị cao nhân trong võ lâm Vân Kiều Long mỉm cười và nói Gã nhờ tư chất thiên nhiên mà thành tựu mau chóng Nhưng cũng phải điều khiếm khuyết về thiên phú Là khó luyện được nội lực âm nhộ Bỗng nghe hồng đào hãng rộng Đột nhiên nhảy tung người lên Miệng thổ máu tươi Lưỡi đào trùy thủ trong tay chưa kịp phóng ra Thì người đã chết rồi Nguyên hắn bị viên hiếu đánh một đòn trúng ngực Lục phổ ngũ tạng đều vỡ tan nát. Viên hiếu đánh chết được hồng đào Mà vẫn không ra vẻ mệt nhọc Gã giả bước đến đứng sau lưng Liên Tuyết Kiều Âu Dương Thống quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều và nói Cuộc chiến hôm nay rất là trọng đại Hẳn Văn Thừa đã cầm chắc phần thắng trong bụng từ trước rồi Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn xung quanh rồi đáp Trước khi chưa điều động mọi người Thuộc hạ đã có mấy lời muốn nói. Lúc này những người đứng xung quanh, hầu hết là những cao nhân vào bậc tiền bối trong đám giang hộ. Song đối với Liên Tuyết Kiều đều một dạ tôn kính. Ai nấy chú ý để mắt nhìn nàng. Liên Tuyết Kiều thở dài và nói. Thực lực chúng ta hiện giờ có thể nói là đã tập hợp được phần lớn những tinh anh trong võ lâm." Dù cổ Long Vương có bản lãnh nghiêng trời, lệch đất cũng không thể chống lại với bao nhiêu tay cao thủ có mặt tại đây. Nhưng con thú đã đến lúc dễ chết, tất có một cuộc chiến đấu quyết liệt. Ta có bước bách được cổ Long Vương đến bước đường cùng, thì y cũng còn liều một trận để ngọc đá đều ra trò. Theo chỗ tại hạ được biết, thì trong người y còn có mấy món ám khí gây gớm chưa từng sử dụng đến bao giờ. Vậy chúng ta lúc nào mà động thủ với y, xin các vị cẩn thận chọn Âu Dương Thống hỏi ngay Văn Thừa có biết những thứ am khí đó không? Liên Tuyết Kiều đáp Thuộc hạ chỉ được nghe qua còn là thứ gì thì chưa được rõ đâu. Âu Dương Thống nói Nếu vậy thì xin Văn Thừa điều động trọ Liên Tuyết Kiều đào mắt điều tra tình thế xung quanh Bày thành một trận bao vây Rồi sai viên hiếu lượm những thi thể đem ra ngoài trận Âu Dương Thống hỏi ngay Sức một mình Thượng Quan Kỳ e rằng khó lòng đối phó lại cổn Long Vượng Chúng ta có nên vào trong nhà mồ để giúp chàng một tay hay không Liên tuyết Kiều đáp Không cần đâu Âu Dương Thống vẫy tay một cái Quần hào đứng xung quanh nhà mồ Đột nhiên tìm bóng tối ẩn nấp Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu Con Ngọc Thố đã lặn non đoài Vầng Kim Ô đã dặn Chiếc nhà mồ đường toàn đứng chơ đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cổn Long Vương cùng chàng Thượng Quan Kỳ trá hình bao kế hiền tựa hồ như chìm đắm vào trong bể cát. Không lọt ra ngoài một tiếng động nhỏ nào. Thời giờ cứ thấm thoát vầng Thái Dương đã lên tới giữa trời. Ánh nắng như thiêu như đốt trong mộ vẫn im phang phắc. Âu Dương Thống không nhẫn nại được nữa khẽ hỏi lên tuyết kiểu. Bản tòa xem chừng có điều khác lạ chúng ta phải vào trong xem sao chứ? Liên Tuyết Kiều đáp: hãy chờ đến lúc mặt trời lặn rồi mà không thấy Thương Quan Kỳ cùng Cổn Long Vương trở ra, chúng ta sẽ tìm kế vào trong mộ. Liên Tuyết Kiều chưa dứt lời, đột nhiên nghe có tiếng ầm ầm chấn động. Chiếc nhà mồ ngạo nghẽt tự nhiên bắt đầu lay động. Trong khoảng thời gian trường uống cạn chén trà nóng, nhà mồ vẫn còn rung chuyển không ngừng. Âu Dương Thống nhìn nhà mồ lay động. Bớt giác thở dài và nói hey. Mới trong tình hình ngôi mộ truyền động Cũng đủ biết cơ quan trong đó lợi hại phi thượng E rằng cổ Long Vương sẽ bị trôn sống trong nhà mồ này Liền Tuyết Kiều cũng ngờ như vậy Nhưng chưa dám nói ra Nàng nghe Âu Dương Thống nêu điểm này lên Thì cầm lòng không đậu Hai hàng châu lệ tuôn rơi Nàng liền nói chỉ mong người lành được hoàng thiên ủng hộ thượng quan kỳ bình yên trở dạ nàng là người tài hoa tuyệt thế một tay điều khiển binh cơ không ai bì kịp gặp bước nguy nan lòng càng trấn tĩnh nhưng tấm lòng nhi nữ không hề thoát khỏi tình trưởng âu dương thống nghĩ thầm xem ra nàng đối với thượng quan kỳ có một mối tình cực kỳ nồng mặn một đôi trai tài gái sắc phải làm sao nên cặp uyên ương Sau khi chu lục xong cổn Long Vương Ta phải làm mai để hoàn thành việc này Ông quyết ý như vậy Tổm tìm cười và nói Công trình xây cất nhà mồ này Đều do Thượng Quan Kỳ thân hành trông coi Chắc bao nhiêu cơ quan trong mộ Chẳng đã thuộc lòng Cô nương bất tất phải quan tâm liền Tuyết Kiều gạt nước mắt và nói Xin bang chúa thứ cho tiện thiếp Đã mất vẻ nghiêm trạng Dù sao Liên Tuyết Kiều này cũng chỉ là chút phận nữ nhị. Âu Dương Thống nói ngay. xưa này các bậc anh hùng hào kiệt, phần lớn đều là những người trí tình. Văn Thừa cũng là một vị cân quốc anh hùng, thì tránh sao thoát khỏi đường tình ái. Liên Tuyết Kiều tự hồ không muốn bàn đến chuyện này nữa, nàng thay đổi vấn đề, nói tiếp. Thuộc hạ có một việc thỉnh cầu bang chúa. Âu Dương Thống nói. Văn thừa cứ nói đi, bất luận là việc gì mà bản tòa có thể làm được, nhất quyết sẽ xin thỏa mãn. Liên tuyết kiều liền nói. Sau khi cổn Long Vương chết rồi, xin băng chúa cho thuộc hạ được từ chức văn thừa ngay. Âu Dương Thống trầm ngâm một lúc rồi nói. Bản tòa có mấy lời tâm phúc này giấu kín tại góc lòng đã lâu, bây giờ cũng xin nói rõ để văn thừa biết đậy. Liên tuyết kiều dùng mình thầm nghĩ âu dương thống là người quang minh lỗi lạc không biết ông có tâm sự gì muốn nói với ta nàng liền hỏi bang chúa có điều chi chỉ giáo âu dương thống nói ngay năm trước khi bàn tòa tiếp nhận trước bang chúa thì mầm loạn võ lâm khắp thiên hạ đã nảy trội tình trạng lúc bấy giờ không cho phép bàn tòa được thoái thác trừ phi mình không nhìn ngó gì đến cuộc hưng suy của cùng gia bang trong võ lâm mà thôi Vì thế mà đưa đến chỗ Nhiều người có sự hiểu lầm Ông thở dài Nói tiếp Tuy bản tòa không kể gì đến chuyện khen chê, Nhưng bia miệng ngàn thu E rằng để lại những tiếng không hay cho đời sau Nhất là khi bản tòa ra đi rồi E rằng cùng ra bang Sẽ xảy ra họa tam phân ngũ liệt Hồi còn sinh thời đường tiên sinh Bản tòa cũng đưa vấn đề này ra mấy lần Mời tiên sinh lên ngôi bang chúa Liên Tuyết Kiều hỏi tiếp, Phải chăng bang chúa có ý bảo thuộc hạ lãnh lấy chức vị của bang chúa? Âu Dương Thống liền nói, Đúng thế, chỉ có văn thừa thì không ai có đủ tài năng gánh nổi trọng trách này. Văn thừa có nhận lấy ngôi bang chúa cho bàn tòa thì bàn tòa mới yên tâm lùi về ẩn náu trốn thâm sơn cho được. Liên Tuyết Kiều liền nói, Xin bang chúa miễn thứ cho thuộc hạ không thể tòng mệnh được đâu, vì thuộc hạ đã ưng lời thượng quan kỷ. Âu Dương Thống Cả Mừng nói ngay. Tuyệt lắm, hai vị đã bàn tới việc đó rồi thì còn gì hay bằng. Bàn tòa đang định làm mối cho hai vị gã nghĩa duyên hải. Như vậy thì bàn tòa không phải tác hợp nữa rồi. Liên tuyết kiều nở một nụ cười chua chát và nói tấm thân tiện thiếp đã thuộc về viên hiếu tiện thiếp cùng thượng quan kỳ chỉ là tình huynh muội mà thôi âu dương thống ngần người ra hỏi ngay văn thừa chịu trao thân gửi phận cho viên hiếu hay sao liên tuyết kiều đáp đúng thế tiện thiếp đã quyết định rồi âu dương thống thôn nhiên tủm tìm cười và nói như vậy cũng hay viên hiếu được trời phú cho tư chất hơn người sau này tất thành một tay đại hiệp trong võ lậm liền tuyết kiều nhăn nhó cười và nói đó là tiện thiếp nể lòng thượng quan kỳ mà phải ưng thuận cho thội sau khi cổn long vương chết giỏi bang chúa cũng nên cho chàng ly khai cùng ra bạc âu dương thống liền nói được lắm đã có viên hiếu ở bên cạnh văn thừa gã là người võ công tuyệt thế văn thừa thao lược nhất đời Chắc là hai vị sẽ làm cho cùng gia bang trở nên cường thịnh gấp mười. Liên Tuyết Kiều liền nói. Bang chúa hiểu lầm rồi. Sau khi hạ xong cổn Long Vượng, tiện thiếp sẽ cùng phu quân đi mai danh ẩn tích ở trốn thâm sơn cùng cốc. Thuộc hạ chỉ ưa cuộc đời đạm bạc mà thôi. Âu Dương Thống nói. Cô nương có tài lương đống, không ở lại giúp đời, há chẳng đáng tiếc lắm sao. Liên Tuyết Kiều nói tiện thiếp đã quyết ý như vậy mong rằng bang chúa chấp nhận trọ âu dương thống trầm ngâm hồi lâu rồi nói Cô nương đã quyết định như vậy bản tòa không tiện nài ép liên tuyết kiều nói mấy chục năm trời bang chúa đã vì cùng ra bang mà lao tâm khổ trí suốt ngày toàn bang từ trên xuống dưới ai cũng trông vào thì dù họ có sự hiểu lầm cũng dễ bề giải thích rõ ràng mà thôi Âu Dương Thống khẽ thở dài nói Ai... Vâng trăng khi tỏ khi mà lúc tròn lúc khuyết Thì con người cũng có lúc buồn lúc vui khi tan hợp Liền cô nương đây nỗi đau lòng không bề bộc bạch Thì Âu Dương Thống này cũng vậy thôi Bớt thình lình đánh sầm một tiếng động trời Nhà mồ đường toàn đột nhiên hiện ra một cửa Liền tuyết kiều cúi đầu nhìn xuống Thì bên trong chỉ thấy tối mò Không nhìn rõ vật gì hết Âu Dương Thống thấy cửa nhà mồ hiện ra cũng cảm khái muôn vàn, liền nói Đường Tiên Sinh hồi còn trên Dương Thế vẫn một dạ nhân tử mà lúc lâm trung cũng phải là một việc vô cùng đau xót trái hẳn với ngày thượng Liên Tuyết Kiều hỏi Việc gì vậy? Âu Dương Thống giơ tay trò vào cửa mồ và nói Tiên Sinh có gì ngôn cho Thượng Quan Kỳ đốc thúc thợ thuyền xây dựng nhà mồ này Và trôn sống cả hai trăm thợ trong đó. Liên Tuyết Kiều đang muốn đáp lời. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng rồi từ phía trong cửa mồ có một người chạy ra. Người ở trong mộ chui ra ôm một cái hộp gỗ lớn đầy mình những máu. Liên Tuyết Kiều hốt hoảng la lên. Cổn long vượng. Rồi nàng nhảy sổ lại. Âu Dương Thống theo sát Liên Tuyết Kiều. Tiếp theo tiếng quát vùng trưởng đánh ra cực kỳ mãnh liệt người kia phớt tay áo một cái để hất trường lực của âu dương thống đi liền tuyết kiều nhân lúc này lặng mình đến bên người kia nàng phóng ngón trỏ và ngón giữa điểm tới người này né sang bên để đánh rồi phóng cước đá ra liền tuyết kiều rời chân né tránh rồi nói tây vọng hầu đỗ mậu chết rồi nam diện hầu hồng đào cũng toi mạng nốt vương gia bố trí hai ngã phục binh đều bị đánh tàn dù vương gia có võ công tuyệt thế Trí tuệ hơn người thì bữa nay cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây Của các bậc anh hùng thiên hạ ở đây Người kia ngơ ngẩn đào mắt nhìn chung quanh Quả thấy bốn mặt vô số cao nhân Mé tả một người đứng tuổi mình Mặc áo xanh thi lễ và nói Còn Long Vương Vương gia còn nhớ người bạn năm xưa Là Vân Kiều Long này hay không Mé hữu Một vị lão tăng mặc áo bào sắc cho Hỏi tiếp Tên nghịch đồ giết thầy kia Còn nhớ Lão Tăng là ai hay không? Á-di-đà-phật Âm hồn sư huynh có khôn thiêng Xin giúp cho tiểu đệ tru diệt tên ác đồ này Để thanh lọc hàng ngũ môn hộ cho phái thiếu lâm tạ Một ông già áo dài phớt phới đứng bên cạnh Lão Tăng nói tiếp Thủ lãnh trung nguyên ngũ nghĩa là diệp nhất bình này Đến để đòi mạng của bốn vị sư đệ đậy. Âu Dương Thống cười lên oang oang và nói Ha ha ha ha ha Một đời người đã giết không biết bao nhiêu là người Lại làm không biết bao nhiêu điều tàn ác Trong cơn báo ứng tội ác đáo đầu là lúc này đây Bây giờ người tự xử lấy thân hay còn chờ ta phải ra tay Diệp Nhất Bình liền nói Người này tội ác ngập đầu Nếu để hắn tự tử mà chết đi Chẳng hóa ra mình quá khoan hồng hay sao con người đầy mình nhuộm máu tanh dơ vẫn đứng yên không nhúc nhích mặt lạnh như tiền chơi như đá chẳng khác gì tượng đất vân kiều long giơ tay phóng ra một trưởng, kình lực mãnh liệt vô cùng quyền phong vù vù như gió bão bỗng thấy con người trông như quỷ nhập tràng lập tức ngả ra chiếc hộp gỗ trong tay rớt xuống đất đánh binh một tiếng người y bị trường lực của vân kiều long hất lộn đi hai vòng rồi lăn vào phía trong cửa mộ tối mỏ Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài và nói Hề, hey, thật là một tay xảo quyệt Quần hào nhìn nhau ngơ ngác. Âu Dương Thống khẽ hỏi Liên Tuyết Kiều Vụ này là thế nào đây? Người đó không phải là Cổn Long Vương hay sao? Liên Tuyết Kiều đáp ngay Không phải, hắn chỉ là một tên tùy tùng. Cổn Long Vương đem đi để cải trang thay y. Diệp Nhất Bình đột nhiên tiến lên một bước vươn tay ra toan nhắc lấy cái hộp gỗ liền tuyết kiều vội ngăn lại và nói chớ có đụng vào diệp nhất bình vội rút tay lại hỏi nghe tại sao vậy liền tuyết kiều đáp cái hộp gỗ này tất bên trong có giống một thứ ám khí kịch độc âu dương thống lựa một viên đá cầm trong tay rồi nói xin chư vị tránh dạ ông giơ tay liệng hòn đá đánh trúng cái hộp gỗ chát một tiếng, nắp hộp vỡ tan bay lên. Cái hộp mất nắp chỉ còn rỗng không mà chẳng thấy gì biến diễn. Âu Dương Thống chau mày, khẽ bảo Liên Tuyết Kiều. "Bàn tòa thử lại coi." Liên Tuyết Kiều mặt phấn ửng hồng, ra chiều bén lén và nói. "Thuộc hạ đã quá đa nghi, nhưng cẩn thận một chút cũng không mất gì." Chưa dứt lời, đột nhiên, uỳnh một tiếng, cái hộp gỗ nổ tung, Ánh lửa xanh lè bốc lên bay ra bốn mặt trong phạm vi trường bảy tám thước. Ánh lửa trông tựa như một cái lồng chụp xuống. Âu Dương Thống thở dài và nói Đối phó với con người hiểm độc nhất đời quả nhiên phải có lòng nhẫn nại lắm mới được. Diệp Nhất Bình đứng đằng xa nhìn Liên Tuyết Kiều chắp tay thi lễ và nói Đã tạ cô nương, đã cứu lão phụ. Liên Tuyết Kiều nói ngay Tại hạ không dám Rồi quay lại nói với Âu Dương Thống Thuộc hạ muốn vào xem Xin băng chúa ở ngoài chủ trương đại cuộc trọ Âu Dương Thống nói Không được đâu Nếu cần thì để cho bàn tòa đi Liên Tuyết Kiều liền nói Băng chúa là chúa tể một bang, Không nên dẫn mình vào nơi nguy hiểm này Thuộc hạ đem viên hiếu đi giúp đỡ Thì dù có gặp cổn Long Vương cũng chẳng ngại gì Âu Dương Thống liền nói Văn thừa là người chủ trương đại cuộc Có giết được cổn Long Vương hay không Là ở trận này Công cuộc trọng đại như vậy Văn thừa không thể phó thác cho ai được đâu Viên hiếu đột nhiên nói xen vào Các vị đều không cần phải vào nữa đâu Đại ca tại hạ sắp ra rồi đó Liên tuyết Kiều lắng tai nghe Quả nhiên lờ mờ thấy có tiếng tiêu kỳ dị vọng ra Trong nhà mồ đường toàn Đột nhiên lại vang lên những tiếng rung chuyển Ánh sáng hồng rực lên Bên ngoài cũng trông rõ Dường như trong mộ đã xảy ra cuộc diễn biến trọng đại Liên tuyết kiều trong lòng nóng nảy Toàn không nghe lời ngăn trở Muốn xông vào Thì đột nhiên hai bóng đen bay vọt ra Người đi trước mặc bào xanh đeo trường kiếm Cử động mau lẹ dị thường Chính là cổn long vương Liên tuyết kiều lần trước coi người đã lầm suýt nữa bao nhiêu anh hùng thiên hạ Và cùng gia bang bị nát ra như cám Nên lần này nàng nhìn nhận rất kỹ Cổn Long Vương đào mắt nhìn xung quanh rồi nói Hôm nay mà ta thoát khỏi nạn này trở về đất thần châu Thì việc đầu tiên là tiêu diệt cho kỳ hết bọn cùng ra bang các ngươi Không để sót một mống Âu Dương Thống nói ngay Ta e rằng bữa này ngươi không thể tài nào ra khỏi sơn trang này nữa đâu Cổn Long Vương không nói gì nữa Nhắm hai mắt lại tựa hồ như để vận khí dưỡng thần Liên tuyết kiều trong lòng vẫn lo ngay ngáy về thượng quan kỷ, nóng ruột chưa thấy chẳng ra, nàng không nhẫn nại được, khẽ hỏi viên hiếu. Sao đến bây giờ, đại ca người vẫn còn chưa dạng? Viên hiếu đáp ngay. Tiểu đệ nghe tiếng tiêu và cả tiếng y nữa, quyết không thể lầm được động. Chưa dứt lời, cửa hầm lại có bóng đen thấp thoáng. Một người tướng mạo kỳ dị nhảy vò ra, mặt thì nửa đen nửa trắng lốm đốm, dâu chỉ còn một bên. Trong tay người này cầm một thanh đao vàng bóng loáng như ngọc. Viên Hiếu dương cả mắt tròn xoe, trầm giọng hỏi Liên Tuyết Kiều. Người này là ai? Tướng Mạo Y còn kỳ dị hơn cả tiểu đệ. Liên Tuyết Kiều phì cười và nói. Đại ca người đấy chứ ai? Viên Hiếu nói. Sao không giống đại ca chút nào? Bỗng thấy tiếng quái nhân cười lên ha hả nói ngay. Hả? Ha, ha, Cổn Long Vương Người cùng ta đánh nhau đã nửa ngày trời Nếm biết bao nhiêu đòn đau khổ Người có biết ta là ai không Cổn Long Vương đột nhiên mở bừng mắt ra và nói Mị là Thượng Quan Kỳ Ta đã biết từ trước rồi Thượng Quan Kỳ đưa tay lên vuốt mặt Bao nhiêu dầu ria cùng phấn nhồi rớt xuống hết Khôi phục lại chân tướng Âu Dương Thống vẫy tay một cái Quần hào bốn mặt nhất tề đổ ra thành thế bao vây. Thượng quan kỳ đứng giữa cửa huyệt, không cho cổ long vương lùi lại vào nữa. Âu Dương Thống nói. Cổ long vương, ngươi đã phải bó tay chịu chói hay trợ, hay còn chờ chúng ta động thổ? Cổ long vương đưa mắt nhìn bốn phía, thấy xung quanh toàn là những tay kinh địch. Đừng nói họ ra tay cả một lúc, mà cứ một trọi một, có thắng được cũng gian khổ vô cùng. Y vùng vẫy giang hồ, đi đến đâu ai cũng thần phục đến đó. Bữa nay bị khốn ở đây, đến một tên tùy tùng cũng không còn. Dù y hung ác đến đâu, giết người không biết bao nhiêu mà kể, cũng chẳng khỏi nhột trí anh hồng. Hai mắt y nhìn trong chọc liên tuyết kiều hỏi ngay. Hồng đào cùng đỗ mậu đã đến đây chưa Liên tuyết kiều đáp. Hai người đó đã bị phóng phụ cốt độc châm vào mình, đâu dám kháng mệnh vương gia Nhưng tiếc rằng vương gia ra chậm một chút Nên bọn họ bỏ đi cả rồi Âu Dương Thống liền hỏi Người có cần coi thi thể bọn họ hay không? Cổn Long Vương đáp ngay Không cần Bang chúa cùng gia bang có nói sai bao giờ? Đột nhiên y nổi lên một trận cười ha hạ Xong tiếng cười đầy vẻ thê lương Âu Dương Thống ngẩng mặt xem chiều trời và nói Cổn Long Vương... Oai hùng ngoài trước của ngươi bây giờ để đâu cả rồi Cổn Long Vương hỏi ngay Âu Dương Thống Đại cuộc bữa này Ngươi đã nắm vững phần thắng hay chưa? Âu Dương Thống liền nói Ta biết ngươi là con thú dữ Gặp bước đường công Tất còn phần đấu một trận trước khi chịu chết Mấy chục năm trời Chúng ta đối lập với bọn ngươi tuy đã giao đấu mấy lần Nhưng chưa bao giờ chiến đấu cho đến một mất một còn Bữa này Âu Dương Thống này muốn bồi tiếp người liền tuyết kiều vội ngắt lời bang chúa không nên Âu Dương Thống tùm tìm cười nói Văn thừa bất tất phải quan tâm Nếu không làm như vậy Đến lúc chết đi y vẫn chưa tâm phục Cổn Long Vương đột nhiên vung trường kiếm lên Lạnh lùng và nói Kẻ khác thì chưa hiểu tâm tình Âu Dương Thống lúc này Chứ ta đây thì biết rõ lắm Người rút gươm ra đi. Âu Dương Thống quay lại nhìn quần hào và nói Vị nào cho tại Hạ mượn một thanh bảo kiếm Thiên Mộc Đại Sư vốn có tình thâm giao với Âu Dương Thống Ra chiều nghi ngại Nhà sư nhận thấy Âu Dương Thống muốn cùng Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến Thực tình khó nắm vững được phần thắng Vội bước ra và nói Cổn Long Vương là một tên hung ác nhất đời Bất tất phải theo quy củ Võ Lâm lấy một trọi một Lão Tăng xin ra lãnh giáo y một chuyến Chưa rước lời Nhà sư đã vung cây thiền trượng bằng sắt Nhảy lại ra chiêu Lực tảo ngũ nhạc đánh tạt ngang Cổn Long Vương cũng vung trường kiếm lên Gạt đánh choang một tiếng Thiên Mộc Đại sư cười lạt và nói Hề thế kiếm này của phái võ đường Ngươi thuộc kỹ thật đó Nhà sư vừa nói vừa thi triển Thập bát la hán trưởng pháp Một môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm dùng để chấn sơn. Chớ mắt ánh trượng loang loáng đầy trời. Cổn Long Vương rung động cây trường kiếm. làn kiếm quang lập lòe ở giữa ánh thiền trượng. Thế công và thế thủ của Cổn Long Vương xem ra rất ung dung. Tuyệt không sơ hở chút nào. Liên Tuyết Kiều đang theo dõi cuộc đấu của hai người. Cổn Long Vương quả là một tay võ công phi thường. Cây trường kiếm của y không gấp rút mà cũng không đờ đẫn. Y vừa đánh vừa gạt cây thiền trượng của thiết mộc Một cách rất là bình tĩnh Cuộc đấu này còn kéo dài Và sắp đến chỗ khốc liệt Liên tuyết kiều trầm tư một lúc rồi nói Các vị đến đây chẳng để đòi nợ máu Cũng để trả nợ oán Đến bây giờ chưa ra tay Còn so kè gì nữa đây Vân Kiều Long nói ngay Đúng thế đó Năm trước cổ Long Vương ám toán Vân Mỗ Có dùng thủ đoạn quang minh chính đại cho đậu Đoạn tiến lên một bước lớn tiếng và nói Xin Đại thiên Sư lượng thứ cho Tài Hạ vào đòi mạng Cổn Long Vương đây Thực ra Vân Kiều Long nói câu này cũng là thừa Nên chưa dứt lời, ông đã xông vào đánh luôn, phóng ra một trượng Thiên Mộc Đại Sư chẳng lạ gì chỗ dụng tâm của quân hào Muốn tiêu diệt Cổn Long Vương cho mau lệ liền thu trượng về để chuyển đánh vào một bên Còn một bên nhường cho Vân Kiều Long Cổ Long Vương bị đẩy vào hoàn cảnh rất là nguy hiểm. Một mình phải địch với hai tay cao thủ tuyệt thế, tả hữu giáp công, không được rảnh tay một chút nào. Âu Dương Thống khẽ thở dài một tiếng, ngẩng mặt trông trời, ngơ ngẩn suốt thần. Diệp Nhất Bình thấy thái độ của Âu Dương Thống, rất lấy làm kỳ lạ và nghĩ thầm. Sau khi Cổ Long Vương bị diệt là cùng gia bang trừ xong đại địch, đáng lý Âu Dương Thống vui sướng hân hoan ra mặt mới phải. Sao y lại có vẻ buồn rầu. Liên tuyết kiều hiểu rõ tâm địa Âu Dương thống hơn Nàng biết một khi thanh trừ đại địch Tất lại phải một phen báo ân trả oán Bỗng nghe một tiếng thở dài Cổn Long Vương không tự chủ đường nữa Phải lùi lại ba bước Vân Kiều Long lạnh lùng và nói Cổn Long Vương Năm trước đây ta có đính ước Cùng những tay cao thủ mật tông đến giao đấu Ta có mời ngươi giúp sức Ai ngờ người lại ngấm ngầm thi hành kế độc để thu lợi Trong trận ấy người giết thanh thành nhị lão Mao sơn nhất chân và mấy chục tay cao thủ phái mật tông Những người không ngờ là Vân Kiểu Long còn sống ở nhân gian Hôm nay Vân Mỗ phải báo thù cho họ thôi Cổn Long Vương bị trúng một trường của Vân Kiểu Long Đánh gãy một rẻ xương sườn. Nhưng y nhịn đau không nói Cây trường kiếm trong tay phải y đưa ngang ra Hai mắt ngưng thần nhìn thẳng vào thiết mộc đại sư Thượng quan kỳ chợt nhớ đến thần tiêu sinh Lúc học nghệ tại ngôi chùa Hoàng Không nhìn được nữa Lớn tiếng gọi ngay Vân Trang Chúa Tại hạ nhớ tới một việc kỳ dị Chẳng rõ Trang Chủ có hiểu được không Vân Kiều Long nói ngay Sư đệ có điều gì muốn hỏi Tiểu huynh mà biết tất nói hết thôi Thượng quan kỳ liền nói Tiểu đệ theo ân sư học nghệ tại một nơi chùa cổ Phát giác ra các tăng lữ trong chùa này Mỗi vị đều ngồi một phòng rồi viên tịch Ngôi chùa lớn như vậy mà ngoài sư phụ ra chẳng một ai sống là nghĩa làm sao Vân Kiều Long lại nói Các vị tăng lữ trong ngôi chùa đó đều do tiểu huynh an bài để viện trợ cho mình Nhưng sau bị chết chẳng còn một ai Còn Long Vương đột nhiên nói xen vào. Các người bất tất phải nghi hoặc Bọn họ đều bị một thứ thuốc độc chậm phát rồi mất mạng Ta bỏ thuốc độc vào trong nước của họ Phạm người nào dùng nước đó để ăn uống Đều bị chết hết mà thôi Thượng Quan Kỳ liền nói Vậy thì đúng rồi Nếu ngươi không thừa nhận Thì cái chết của những vị tăng lữ trong chùa này Sẽ gây nhiều mối ngờ vực trong võ lậm Vân Kiều Long lại nói Cổn Long Vương Người làm việc gì cũng nhỏ cỏ, chờ gốc, vẫn mẫu thoát chết. Ngươi có biết tại sao không? Cổn Long Vương lạnh lùng và đáp. "Năm trước người cùng ta ước hẹn mưu giết các bậc anh hùng chia đôi thiên hạ, lấy sông Trường Giang làm ranh giới, phần ngôi chúa tể hai miền Nam Bắc võ lâm. Ngươi dám bán rẻ Âu Dương thống, thì cũng là một tay nham hiểm độc ác mà thôi. Nếu ta không sớm giết người đi, thì cũng lo sau này bị người ám toán. Vân Kiều Long liền nói: "Việc năm xưa đã qua rồi, bữa nay Vân Mộ phải báo thù cho mấy ông bạn." Nói xong, tiến sát lại phóng trưởng ra đánh. Cổn Long Vương vung kiếm chém tạt ngang vào cổ tay đối phương. Vân Kiều Long gầm lên một tiếng, tung người nhảy vọt lên, tránh khỏi lưỡi kiếm đối phương rồi cả hai tay phóng trưởng ra, miệng nói dõng dạc: xin trừ vị tạm nhường cho vân mỗ diệt cổn long vương để báo thù cho thanh thành nhị lão cùng bọn mao sơn nhất trận quả nhiên vân vừa la lên không ai trợ thủ nữa cổn long vương tuy có binh khí trong tay nhưng đã gãy một rẻ xương sườn nên hành động kém bề linh diệu đôi bên thành thế quân bình tiếp tục đánh kịch liệt hơn hai trăm linh mà vẫn chưa phân thua được vân kiều long đột nhiên biến thế trưởng không tấn công nữa Bề ngoài tưởng ông giữ thế thủ Mà thực ra trong thế thủ gồm cả thế công Vì ông chuyên tìm cách khắc chế những đòn đánh của cổn Long Vương Âu Dương Thống nhìn chiều trời rồi lớn tiếng gọi to Vân Đại Trang chủ Nếu bữa nay còn để cổn Long Vương chạy thoát Thì e rằng sau này trên trốn giang hồ Vĩnh viễn không còn ngày nào được an ninh nữa đâu Diệp Nhất Bình liền nói Đối với con người hung ác xảo quyệt này Không cần giữ lại luật giang hồ nữa đâu. Lão dơ cây trượng điểm tới. Cổn Long Vương lập tức bị hãm vào hoàn cảnh. Bị tấn công bốn mặt. Thiên Mộc Đại Sư cùng Diệp Nhất Bình sử dụng hai cây trượng. Còn Âu Dương Thống, Vân Cửu Long thì đánh bằng quyền trượng. Khiến cho Cổn Long Vương chân tay cuống quýt. Liên Tuyết Kiều đứng bên lược trận. Nhìn thấy Cổn Long Vương tay phải vận dụng thanh kiếm. Còn tay trái thò vào trong bọc. Nàng cả kinh vội la lên các vị phải cẩn thận đề phòng ám khí âu dương thống dùng tuyệt chiêu xuyên vân quyền đánh vào giữa luồng kiếm quang trùng điệp trúng vào khuỷu tay trái của cổn long vương ngay lập tức nửa tay thò vào trong bọc không rút ra được nữa vân cửu long thấy âu dương thống ra một chiêu đắc thắng cũng mạo hiểm đánh ra một đòn di hoa tiếp mộc vào cổ tay phải của cổn long vương đang cầm kiếm ông dùng hết sức bình sinh đoạt được khí giới trong tay cổn long vương Diệp Nhất Bình đập mạnh cây trợ một cái chống đùi bên trái cổn Long Vương Cổn Long Vương không còn có sức phản kháng Đằng hãng một tiếng Co chân trái lên Dùng một chân phải đạp đất Âu Dương Thống cũng đánh một quyền Vào trước ngực cổn Long Vương Chỉ trong khoảnh khắc thôi Con người hung ác tuyệt đại này Tay trái bị gãy xương, Chân trái sai khớp Khí giới bị người đoạt mất Dường như biết mình tội ác đã đẩy Sinh cơ đã hết y đứng chơ ra không né tránh mà cũng không trả đòn y thấy âu dương thống phóng quyền đánh tới liền ưỡn ngực ra để chịu đựng liên tuyết kiều la lên bang trổ không nện thế quyền của âu dương thống đã chạm tới vạt áo trước ngực cổn long vương ông nghe liên tuyết kiều hô vội thu quyền lại nhảy lùi về phía sau liên tuyết kiều lớn tiếng hô tiếp xin các vị lùi ra cho mạo Vân Kiều Long, Thiên Mộc Đại sư, Diệp Nhất Bình đều nhảy lùi lại phía sau đến 8 chín thước. Cổn Long Vương thấy quần hào lùi ra, Người y lảo đảo mấy cái, rồi chỉ dùng một chân phải đứng yên không nhúc nhích, mắt tóe thần quang hung dữ, chăm chú nhìn vào mặt quần hào, không nói câu gì. Liên Tuyết Kiều chú ý nhìn mặt Thượng Quan Kỳ, tia mắt lộ ra rất quan tâm đến chàng, nhưng miệng không nói ra thượng quan kỳ nhìn tiếc mắt nàng biết rằng nàng có ý mình phải lùi ra bỗng thấy cổ long vương đằng hắng một tiếng một chân nhảy lên xông thẳng vào âu dương thống Liên lớn tiếng hô to đừng có để y xông đến bên mệnh rồi nàng nhảy ra xa trước âu dương thống thiên mộc đại sư vân Cửu long diệp nhất bình lục tục nhảy lùi lại phía sau cẩu long vương khác nào cây cung đã dương đến độ chót Thấy quần hào lùi lại cả, không đuổi theo nữa, thở dài một tiếng rồi ngã ngửa xuống đất. Thượng quan kỳ tung mình nhảy lên qua cổn Long Vương, hạ xuống bên Âu Dương Thống, cùng lên tuyết kèo. Chàng chắp tay và nói. Thuộc hạ may mà đã làm tròn sứ mạng. Âu Dương Thống cầm tay thượng quan kỳ trầm giọng hỏi ngay. Thượng quan huynh có nhìn thấy thi thể đường tiên sinh hay không? Thượng quan kỳ liền đáp. Thuộc hạ cùng Cổn Long Vương đánh nhau đến Dư Trăm Hiệp trước di thể đường đại ca. Giữa lúc Thuộc hạ sắp bị thua thì đường đại ca hiển linh. Đầu quan tài đột nhiên hiện ra bảy chữ lớn. Cổn Long Vương chết đến nơi rồi. Bảy chữ này trợ lực cho Thuộc hạ rất nhiều vì nó làm cho Cổn Long Vương chấn động tâm thần. Rồi bị Thuộc hạ đánh trúng một quyền. Âu Dương Thống buồn rầu và nói. Đường tiên sinh lúc còn ở thế gian đã mưu sự sống còn cho anh em đồng đạo trong võ lâm, mà chết cũng chưa được yên tâm dưới suối vàng. Thượng Quan Kỳ liền nói Đường đại ca là bậc kỳ tài nhất đời, hồi sinh thời làm điều nhân nghĩa, mất đi còn để kế hoạch triệt kẻ bạo tàn, không phải người thường có thể bị kịp được đâu. Liên tuyết kiều hỏi Còn Long Vương bị trúng quyền rồi sao nữa? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Cổn Long Vương trong mình mặc giáp Tuy bị trúng quyền Nhưng vẫn cướp được ba quyển di thư Để trước di thể đường đại ca Rồi từ đó hai bên chiến đấu gắt gao Thuộc hạ phát động liền liền Những cơ quan do đường đại ca bố trí Khiến y 12 lần mai phục Là 12 lần bị thương Y mới không còn thể nhẫn nại Để chiến đấu được nữa Vân Kiều Long gật đầu và nói Xem thế thì Cổn Long Vương đã bị thương khá nặng Liên Tuyết Kiều thở dài hỏi tiếp. Hai trăm thở bị chôn sống trong nhà mồ không biết ra sao. Nàng quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Cổ Long Vương lặng lẽ ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền như người ngủ say. Âu Dương Thống liền nói: "Cổn Long Vương đã mỏi mệt quá rồi, chính là thời cơ rất tốt để bắt sống y. Bàn tòa hãy điểm huyệt y rồi sẽ tính." Nói xong, Cất bước toàn lại bên Cổn Long Vương. Đột nhiên liên tuyết kiều lớn tiếng la lên Bàng chủ không nên hấp tấp Vừa dứt lời Bỗng thấy Cổn Long Vương ngồi ngay người dậy Tay phải thò vào bọc Lấy một cái hộp ngọc nhỏ Mở nắp ra móc lấy viên thuốc đen bỏ cả vào miệng nuốt Cổn Long Vương một đời ngang dọc giang hồ Rất nhiều quỷ kế Mọi người vẫn còn đem lòng nghi kỵ Không ai biết y uống thuốc gì Cũng không ra tay ngăn cạn Âu Dương Thống nhíu lông mày khẽ hỏi Liên Tuyết Kiều Có phải y uống thuốc độc hay không? Liên Tuyết Kiều đáp Thuộc hạ biết rõ y là con người thế nào rồi Quyết không uống thuốc độc tự tử đâu Ta phải cẩn thận mới được Vân Kiều Long liền hỏi Nghe nói trên đời có một thứ thuốc rất là thần kỳ Sau khi uống vào Nó kích thích những sở năng về sinh mạng con người Chẳng hiểu có đúng hay không Cổn Long Vương đứng một chân lên, lạnh lùng và nói Đúng thế đó, trên đời này quả có thứ thuốc đó mà các ngươi không biết chỉ vì mình cô lập hẹp hỏi Vân Kiều Long lớn tiếng hỏi ngay Người vừa uống thứ thuốc đó phải không? Cổn Long Vương đáp ngay Phải rồi, thứ thuốc này mỗi lần chỉ uống một viên là trong người có khả năng gì phát xuất ra hết Vân Kiều Long lạnh lùng và nói Bất cứ vật gì đi đến chỗ cùng cực rồi phản lại Người vừa uống một hơi mười mấy viên chắc là chất thuốc nặng lắm Cổn Long Vương đột nhiên buông một chàng cười rồi nói Ha ha ha lúc này ta không hoài hơi đâu mà đấu khẩu nữa Hai mắt lão mờ màng chăm chú nhìn Âu Dương Thống và nói Âu Dương Thống người cùng ta đối lập nhau trên trốn giang hồ đã mấy chục năm Đánh nhau kể cả những trận lớn trận nhỏ kể có hàng trăm trận Nhưng rốt cục chẳng ai được ai thua Vì đôi ta chưa bao giờ đem toàn lực ra để quyết thắng bại Bây giờ ta đã gãy một tay hỏng một trận thành phế nhân rồi ngươi còn dám sống mái cùng ta một trận hay không Thượng quan kỳ sợ Âu Dương Thống câu nệ anh Hùng Tính Mà nhận lời cổn Long Vương Trăng Chàng vội nói Người mượn chất độc kích thích để liều mạng Đâu phải là anh hùng báng chúa không nên động thủ với ị Cổn Long Vương tức quá quát lên Ta hãy lấy đầu mi trước Rồi giết bọn họ sau Nói xong Tôn mình lên nhằm Thượng Quan Kỳ phóng trưởng ra Thượng Quan Kỳ đã đấu với Cổn Long Vương Ở trong nhà mồ đường toàn Có đến mấy chục trưởng Bây giờ chàng không sợ gì nữa Chàng thấy Cổn Long Vương phóng trưởng đánh Lập tức vung trưởng lên gạt Hai trưởng đụng nhau đánh sầm một tiếng. Thượng quan kỳ biết trong tay cổn Long Vương đã chứa sẵn nội lực từ trước. Đột nhiên phóng ra sức mạnh gấp 10 lần bình thường. Người chàng rung động, khí huyết toàn thân sôi động, phải lùi lại đến 8-9 bước mới đứng trò vững. Chàng thôn mặt ra, lớn tiếng và nói. y đã bị chất thuốc phát động, không nên đấu trưởng với y nữa. Cổn Long Vương đánh một trưởng ra rồi, người nóng như điên lại gầm lên một tiếng. Phóng trưởng thứ hai ra Trưởng này không những nội lực mãnh liệt Mà còn kỳ ảo nữa Ánh trưởng vây bọc không cho Âu Dương Thống lùi lại Nếu Âu Dương Thống không đón lấy trưởng đó Thì chỉ còn cách nằm xuống nguyên chỗ duỗi thẳng người ra Chẳng mình đi Thì mới thoát được ánh trưởng vây bọc Nhưng Âu Dương Thống đường đường là một vị bang chủ Có lý đâu chịu nằm xuống đất Để thi triển thân pháp đó Vân Kiều Long ngưng tụ công lực Rằn rộng quát lên Tại hạ đỡ giúp bang chủ mô trưởng Ông vừa nói Vừa phóng trưởng ra rất nhanh Để đón lấy trưởng thế Cổn Long Vương Hai luồng tiềm lực chạm nhau Vân Kiều Long lập tức cảm thấy áp lực rất nặng Khó lòng chống đỡ Nhưng ông đã lâm vào thế không thể thu trưởng về được Đành phải đem toàn lực ra để chống đối Trong giây phút này Cổn Long Vương cùng Vân Kiều Long Hai bên cho trưởng lực tiếp sức nhau Âu Dương Thống cũng phóng trưởng ra Một trường lực đánh xéo vào cổ tay phải cổn Long Vương Cổn Long Vương từ lúc uống thuốc rồi Tuy phát huy được hết tiềm năng về sinh mạng Nhưng tay mắt lại kém phần linh mẫn Trường lực Âu Dương Thống đánh xéo đến Y không biết né tránh nên bị ám kình chấn động Thành ra đột nhiên phải dừng trường lực đánh Vân Kiều Long lại một chút Vân Kiều Long thừa cơ tung mình lên lùi lại Âu Dương Thống phóng trưởng ra rồi cũng vội nhảy lùi về sau bỗng thấy cổ long vương toàn thân da thịt rung lên hai hàm răng cũng va chạm vào nhau kêu lên lập cập tựa hồ như da thịt co rúm lại vẻ mặt ra chiều thống khổ vô cùng quần hào thấy vậy đứng thội mặt ra mà nhìn không hiểu tại sao cổ long vương lại biến chuyển trạng thái một cách đột ngột như vậy liền tuyết kiều chú ý nhìn hồi lâu bất giác thở dài và nói Y cố chiến thắng lấy một kèo uống thuốc nhiều quá, nội phủ trúng độc lên cơn rồi. Hỡi ơi, bình sinh y dùng thuốc độc hai người, không ngờ đến lúc sau cùng, chính y lại bị trúng độc. Bỗng thấy cổ long vương đang run lẩy bẩy, đột nhiên dừng lại, cả mắt tué ra những tia sáng dữ dội, rồi bất thình lình quát lên một tiếng, nhảy sổ đến chỗ quần hào. Lúc này cổ long vương chẳng khác gì con sư tử điên không, mất hết tính thâm trầm thường nhặt. Diệp Nhất Bình liền nói Cây cung cứng quá đã dưng lên đến độ chót Thì còn gì đáng sợ nữa đây Lão vẫn hết công lực bình sinh Vung trưởng đánh ra Thượng quan kỳ giật mình la lên Sợ phụ không nện Rồi chàng phóng cả hai trưởng ra Trưởng lực cả hai người hợp lại Mà ngăn cản không nổi cổn Long Vương nhảy sộ vào Trưởng lực chạm nhau Chàng bị rung lên Lùi lại bốn năm bước Viên Hiếu lớn tiếng quá to. Đại ca bất tất phải hoang mang, gã vừa hô vừa phóng quyền ra đánh. Nội lực cả ba người hợp lại mới gắng gượng đón được thế đánh của cổn Long Vương mãnh liệt phi thường. Diệp Nhất Bình đương đầu, tuy được thượng quan kỳ cùng viên hiếu trợ lực kịp thời, mà nội phủ vẫn bị rung động khủng khiếp, lão thổ máu tươi ra. Thiên Mộc Đại Sư ngưng tụ nội lực, ra chiêu phi bạt chàng trung, đổi thế thủ làm thế công để phản kích. Cổn Long Vương vung tay ra đón tiếp thế trưởng của Thiết Mộc. Hai luồng kinh lực chạm nhau mãnh liệt. Thiết Mộc Đại Sư bị hất về phía sau hai bước. Máu trong nội phủ giạt rào, sắc mặt xám ngắt. Liên tuyết kiều chẳng nói năng gì, ngấm ngầm theo dõi phản ứng của Cổn Long Vương. Nàng thấy y sau khi phóng trưởng ra chống lại Thiết Mộc Đại Sư. Bàn tay y thoáng hiện màu đỏ chói, vội kêu lên. Không nên đem nội lực ra chống đối với y. Chúng ta phải chia ra bốn mặt đánh vào, khiến y trở tay không kịp. Có thế thì sức thuốc thúc đẩy mới không có chỗ phát tiết được. Quần hào đều đem lòng kính phục liên tuyết kiều Nghe lời nàng nói, lập tức chia ra bốn mặt đánh vào cổn Long Vương. Tình trạng này quả nhiên khiến cổn Long Vương tay chân luống cuống. Y bị gãy một tay, hỏng một chân nên chuyển vận không được linh hoạt. Quần hào không chịu ra mặt đấu trưởng với y. Y còn một chân chống đất mà vẫn phải xoay chuyển luôn luôn. Bọn Âu Dương Thống, Vân Kiều Long tuy không đối diện đấu trưởng với Cổn Long Vương mà cảm thấy trường lực của Y mỗi lúc một mạnh thêm mà bên mình càng đánh lâu càng cảm thấy hãi hùng. Liên Tuyết Kiều vẫn chưa ra tay nàng đứng xa ngoài trường một trượng để coi cuộc ác đấu ly kỳ. Nàng thấy bàn tay Cổn Long Vương mỗi lúc một đỏ thêm đỏ chẳng khác gì máu tươi trong hoa cả mắt mặt khác mắt y dần dần trở nên lờ đờ rõ ràng sức mạnh trong người y thúc đẩy không phát tiết ra được làm cho y đau khổ cùng cực đột nhiên cổn long vương quát lên một tiếng nhảy một chân xông vào một cây lớn phóng trưởng đánh vào cây này sầm một tiếng cái cây lớn bằng miệng bát bị gãy đôi quần hào thấy trường lực của y còn uy mãnh như vậy không khỏi sinh lòng kinh hãi cổn long vương quay lại đánh vào tảng đá lớn bên mình Tảng đá này nhọn hoắt, sắc bén kinh người. Bàn tay cổ long vương chém vào tuy tảng đá vỡ thành mấy miếng, nhưng tay y cũng bị sướt máu chảy ra đầm đỉa. Âu Dương Thống thở dài và nói. Hay... Người này võ công quả đến mức siêu quần. Nếu y đường đường chính chính lập ra một môn phái, thì quyết rằng hơn cả chín môn phái lớn kìa. Bỗng cổ long vương lại gầm lên một tiếng, rồi một chân nhảy loạn lên chạy khắp nơi, bất luận gặp vào gì ngăn trở, dù là phòng ốc, là đá núi, là cây lớn, y cũng vùng trưởng đánh ra. Mới trong khoảnh khắc thôi, y đã đánh đổ gian phòng, cây lớn, đập tan tảng đá núi. Y đi đến đâu, máu tươi chảy ròng ròng đến đó. Lúc này tâm trí y không còn sáng suốt được nữa. Bọn Âu Dương thống, Thượng quan kỳ đứng gần đó mà y cũng không biết đuổi theo. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Cổn Long Vương đột nhiên đứng lại, kêu lên một tiếng, giơ bàn tay máu chảy đầm đìa vào ngực rồi dạch xuống một cái. Gan ruột lòi ra, thi thể mới ngã xuống. Quần hào vội chạy lại thì thấy thi thể Cổn Long Vương vẫn còn dẫy đành đạch. Bộ mặt thê thảm của kẻ một thời kêu hùng giết người không gớm tay là Cổn Long Vương mà rút cục tự đâm vỡ ngực mà chết đi. Liên tuyết kiều nữ mắt chảy quanh Quỳ xuống lễ ba lễ Né mặt dầu dầu Rồi nàng không ăn nổi giọt lệ Sụt sồi nhỏ xuống Thượng quan kỳ đào mắt nhìn quanh khẽ nói Tại hạ đi phát động nốt cơ quan cuối cổng Nói xong Chàng giàu bước vào trong nhà mồ đường toàn Âu Dương Thống lấy làm lạ hỏi ngay Hãy còn một cơ quan nữa xạo Thượng quan kỳ đáp ngay Vâng Miệng chàng đáp mà người chàng đã gần đến bia trên mộ Tấm bia này đã bị cổn Long Vương đã gãy Chỉ còn lại chân Thượng quan kỳ thò tay ra Lay dưới đáy chiếc bia này Thì lập tức bên dưới hở ra một huyệt động To bằng miệng bát Chàng đưa tay vào trong huyệt động này Lập tức vang lên mấy tiếng lách tách Ngôi nhà mộ bắt đầu chuyển động Đột nhiên Một tiếng nổ vang lên Tấm bia vỡ ngã xuống Một tiếng nước lớn phun thẳng lên thượng quan kỳ không kịp đề phòng bị tia nước phun vào ướt hết cả quần áo tia nước phun ra hết rồi thì thấy một tấm mộc bài trồi lên viết bốn chữ son đỏ trói phải chạy cho mạo thượng quan kỳ lớn tiếng hô to đại ca đã cảnh cáo chúng ta không thể không nghe lời được rồi chàng chạy lùi về phía sau trước tiên âu dương thống nâng diệp nhất bình dậy và nói đường tiên sinh không nói hoang đường bao giờ đâu chúng ta phải lánh cho mạo vừa dứt lời tòa nhà mồ to lớn Đột nhiên hiện ra bốn cửa vô số đại hán quần áo làm lũ đầu tóc bù xù theo bốn cửa ầm ầm chạy ra chạy tứ tung thượng quan kỳ thở dài một tiếng rồi nói ngôi mộ này chính tại hạ đốc công xây cất nền mà không ngờ chỗ diệu dụng của nó đến mực này Thế là bao nhiêu thợ thuyền bị giam hãm trong mộ lại gặp được cơ hội thoát chết. Bọn thợ này bị giam trong mộ lâu ngày, không nhìn thấy ánh dương quang. Nay đột nhiên ra ngoài trời xanh mây trắng, nổi lên những tiếng reo hò như những kẻ điên khổng, rồi chạy đi bốn phía. Thượng quan kỳ ngấm ngầm đếm xem thì cả bốn cửa tổng cộng có đại hán chạy ra, còn người chưa hiểu sống chết ra sao. Bọn thợ la ó một lúc, rồi bốn bề lại im phăng phắc. Ấu Dương Thống chạy ra ngoài bảy tám trượng Đứng dưới một gốc cây lớn Để quan sát ngôi nhà mộ Còn động tĩnh gì nữa hay không Trong khoảng thời gian trường uống cạn tuần trà Lại vang lên một tiếng nổ Bốn cửa vừa rồi mở ra Đột nhiên đóng lại Trong cửa mộ còn một bóng người chạy vội ra ngoài Nhanh như tên bắn Ý chỉ chậm một bước là bị trôn sống trong nhà mộ Tiếp theo là những tiếng nổ kinh thiên Cát đá tung trời Bụi mờ khuất mặt mấy người đứng đó tuy mục lực hơn đời mà cũng không nhìn rõ những cạch vật bên trong tầng cát bụi này tiếng nổ liên thanh một hồi cát bụi tung bay ra ngoài bốn năm trượng chừng một khắc bụi mới lắng xuống lúc cát bụi lắng xuống rồi ngôi nhà mồ ngất ngường bỗng biến đâu mất chỉ còn trơ lại nấm mồ vuông vắn không đầy ba trượng và mấy dòng nước phun lên mà thôi